Hiển nhiên yêu tộc người đã sớm được đến phân phó, mới vừa vừa ra viện môn liền có người nhiệt tình đón đi lên. Bách Lý Phu Nhân, có cái gì chúng ta có thể công hiến sư lực địa phương sao? Ngài cứ việc phân phó chính là, hiện tại là các ngươi yêu cầu ta công hiến sư lực đi, tình nhi khẽ gật đầu, mang ta qua đi các ngươi thương hoạn ngốc địa phương. Là, xin theo ta tới, yêu tộc trong mắt hiện lên mừng như điên, vội không ngừng nửa nghiêng thân dẫn đường từ trước đến. Nay đem eo đỉnh đến thẳng tắp yêu, lúc này cũng cong xuống dưới, bởi vì bọn họ đều biết, trước mắt người này có thể cho bọn họ đồng bạn mang đến trợ giúp. So sánh với bên ngoài quảnh quẻ cùng đề phòng, chính giữa một chỗ cực đại trong viện thấp thấp tiếng rên rỉ làm cho cả sân đều ở vào cực độ áp lực không khí chung, trừ bỏ dùng linh lực, dùng bọn họ bản thể bảo vật trợ giúp đồng bạn, bọn họ rốt cuộc tìm không thấy mặt khác biện pháp. Trường Khanh cũng ở trong đó. Tình Nhi nhìn đến hắn khi tuy là nàng tâm trí kiên định cũng thiếu chút nữa bị hắn trong mắt bi thương sở bao phủ nhớ tới sơ ngộ khi người này biểu tình ôn nhu lại giấu không được bản tính trung trương dương không kềm chế được liền bởi vì lôi hoành bản thân chi tư lại làm yêu tộc như thế bi thương người như vậy nên lấy như thế nào kết cục mới có thể làm hắn chuộc tội nhìn hắn tưởng xin giúp đỡ lại không biết nên như thế nào nói bộ dáng Tình Nhi nhu biểu tình. Trường khanh, tộc trưởng, ta sẽ tẫn ta khả năng, không hề làm ngươi mất đi tộc nhân của ngươi. Trường khanh thật sâu hít một hơi, khom lưng thi lễ, bằng thành kính tư thái. Trường khanh đại toàn bộ yêu tộc đa ta bách Lý Phu nhân viện Thủ Chi ân, cái này đại ân, toàn bộ yêu tộc đều sẽ nhớ kỹ. Tình nhi lắc đầu, đi hướng ly nàng ly gần thương hoạn, cũng coi như là duyên phận đi, nếu không phải ta bên người có như thế nhiều tiểu yêu. Ta cũng không thấy đến liền sẽ cùng các ngươi yêu tộc. Nhất lên quan hệ, đã có tầng này quan hệ, tự nhiên liền không thể bỏ mặc. Vô diễm đi theo ta, những người khác nên làm gì làm gì đi. Tiểu yêu nhóm ứng, trần trở hướng đi mấy ngày nay bị bọn họ vắng vẻ cùng tập Thấp thấp nói, thực xin lỗi, là chúng ta ngu rốt, tiểu thư đã mắng qua chúng ta. Yêu tộc nhiều ít cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bởi vì lần này sự cùng bách lý phu nhân bên người người trở mặt, không thể nghi ngờ là cực hư, lại nói, này đó tâm tư thuần tinh cùng. Tộc, sát thật cũng làm cho bọn họ đánh đáy lòng thích, bọn họ trong miệng tiểu thư sát thật đem bọn họ giáo đến cực hào. Có cái vấn đề là yêu tộc người đều muốn biết, bởi vì cái này bí cảnh đặc thù, một khi tiến vào đó là hoàn toàn cùng bên ngoài thoát ly liên hệ, liền tính là thần thức cũng có thể ngăn cách bởi ngoại. Hơn nữa tộc trưởng trọng thương tần lâm tử vong, toàn bộ yêu tộc đều luống cuống rối loạn, dùng hết phương pháp lại cũng là thẳng đến hôm nay mới đem tộc. Trưởng cứu lại đây, lấy tộc trưởng thân thể tình huống là thừa nhận không được cái kia bí pháp, nếu không phải thừa dịp bí cảnh môn mở ra khi đem tin tức tặng đi ra ngoài, sợ là yêu tộc còn có đến ngao. Chính là, cái này bách lý phu nhân là như thế nào biết yêu tộc xảy ra chuyện. Ở yêu tộc xảy ra chuyện sau ngày thứ năm liền chạy tới nơi này, hơn nữa mở ra yêu tộc trọng trung chi trọng bí cảnh, này thật sự là quá làm cho bọn họ không nghĩ ra, bất quá lúc này, đại gia cũng sẽ không ngốc đến đi hỏi là được. Xem tiểu yêu nhóm tản ra đi xin lỗi, giải khai lẫn nhau khúc mắc tình nhi lúc này mới yên tâm lại đi chuyên tâm bắt mạch, loại này thời điểm, trị ngoại thương dược tác dụng cũng không lớn, yêu tộc thân thể tự mình khôi phục năng lực là rất mạnh, Bọn họ bất đắc duy nhất chính là nội thương, nếu là không có ngoại lực trợ giúp, bọn họ liền chỉ có thể lâm vào ngủ say, lấy như vậy phương thức tới chữa trị. Chính mình này thân công phu thật đúng là học được hữu dụng, tình nhi ở trong lòng tự diễu, tự cấp trường khanh trị thương khi liền hao tổn không ít với một nửa linh lực, lại lại cấp tiểu yêu nhóm trị liệu một phen, lại kế tiếp cũng không có trị liệu vài người, linh lực liền không kế đã tòa khôi phục hiển nhiên là qua tốn thời gian đối trước sau đi theo sau lưng trường khanh nói tập trưởng kêu các ngươi trong tập không có bị thương tu vi thâm hậu người truyền linh lực cho ta đi ta tu luyện công pháp có thể hấp thu được hảo, không thành vấn đề này đó việc nhỏ thật sự không có vấn đề huống chi trường khanh cũng trong lòng biết rõ ràng bách lý phu nhân tu vi tuy rằng cập không thượng nàng nhưng là cũng không có thấp kém đến chỉ có thể cứu như thế vài người liền chịu đựng không nổi trình độ hiển nhiên là tự cấp hắn chữa thương khi tiêu hao quá nhiều thực mau vài người lại đây nhất nhất đem trong cơ thể linh lực truyền tới đến tám phần mãn khi tình nhi liền phất tay làm cho bọn họ dừng lại lại đến tiêu hao đến không sai biệt lắm khi mới tiếp tục này đó linh lực chỉ là mượn cũng không thể gia tăng nàng tu vi nàng cũng không nghĩ tới lấy phương thức này tới gia tăng chính mình tu vi tu hành là không có lối tắt có thể đi chính là thương hoạn thật sự là quá nhiều chết chỉ có một trăm nhiều thương sợ là có bảy tám trăm người cái này cũng chưa tính là vết thương nhẹ lôi hoành xác thật là cái tàn nhẫn nhân vật tình nhi tự nhận lại tu luyện một vạn năm cũng làm không đến coi mạng người như cỏ rác ở chỗ này không biết ban ngày đêm tối tình nhi không biết qua bao lâu Rõ ràng mới vừa ăn đồ vật không lâu lại cảm thấy đói bụng, làm cái tạm dừng thù thế. Vô diễm, làm mạc ngữ cho ta lộng chút ăn tới, đói bụng. Là, tiểu thư, ngươi ăn trước chút trái cây lót lót, ta lập tức đi tìm mạc ngữ. Vô diễm từ trong không gian lấy ra một mâm còn dính thủy hoa quả tươi còn từ nay về sau chạy như bay mà đi. Tiểu thư là, phàm thai tu luyện mà thành, cùng bọn họ không giống nhau, là thói quen. Cũng là thân thể yêu cầu, một ngày tam cơm ẩm thực chưa từng sửa đổi, liên quan, bọn họ cũng đều dưỡng thành thói quen, lúc này ngay cả nàng đều cảm thấy có chút đói bụng. Trường Khanh ngồi vào tình nhi đối diện, trải qua lần này sự, từ gặp mặt đến bây giờ, hắn trên người tinh thần xa sút liền không rút đi, là ta sơ sót, đã quên phu nhân cùng chúng ta không giống nhau, rất dài một đoạn thời gian không. Ăn không uống cũng không có vấn đề khả năng ta cũng không cần đi chỉ là thời gian giải dưỡng thành thói quen đến giờ nhất định phải ăn cái gì nếu là không ăn liền cảm thấy giống như có cái gì sự không có làm nhìn trường khanh liếc mắt một cái tình nhi lại nhìn mắt khắp nơi thương hoạn tuy rằng đã thực áp lực chính mình nhưng là cái loại này thống khổ thanh âm lại như thế nào khả năng thoát được khai bọn họ loại người này lỗ tai tộc trưởng nói câu giao thiển ngốn thâm nói Ngươi hiện tại tinh thần xa sút cũng không thể vãn hồi cái gì, chỉ là làm cho cả yêu tộc càng lo sợ không yên thôi. Yêu tộc rất cường đại, này không phải các ngươi chính mình như thế cho rằng, mà là ngoại giới người phổ biến đều như thế nhận định. Như vậy yêu tộc liền tất nhiên là cường đại, chỉ là các ngươi lần này chú định có kiếp nạn này thôi. Nếu là người nọ có tâm đánh lén bất luận cái gì một cái tông môn, ta có thể nói, tuyệt đối không có tông môn có thể thoát. Được rớt liền tính là minh không điện cũng sẽ trả giá thảm trọng đại giới tình nha đầu nói được không sai yêu tộc tiểu tử người nò liền tính là các ngươi yêu tộc lão tổ tông ra tới cũng không phải đối thủ bá nhiên thanh âm bỗng nhiên cắm vào tiến vào ở thôi view dẫn dắt tiếp theo mọi người xuất hiện ở chỗ này xem lão sư thần sắc tình nhi không để ý tới đi đến bên người nàng liên dịch thẳng đứng dậy đến lão sư bên người thói quen tính lấy tay bắt mạch lão sư Ngài bị thương Không có việc gì Lôi hoành thoát thân thời điểm hạ nặng tay Ta ăn điểm tiểu mệt Hắn muốn đả thương ta cũng không như vậy đơn giản Biết đồ nhi là quan tâm chính mình Bá nhiên vui tươi hơn hở nhập nàng kiểm tra Thật không có việc gì Trong cơ thể chỉ là có một chút chấn động Lấy lão sư tu vi Thực mau là có thể bình phục Có thể là bởi vì không để ở trong lòng Mới có thể nhập thương lưu lại trong thân thể Yên lòng Tình Nhi mới nhìn về phía hắc trầm Khuôn mặt liên dịch, biết chính mình vừa rồi sát thật là quét hắn mặt mũi, chạy nhanh bổ cứu. Liên dịch, ngươi không sao chứ? Ta mới vừa là cảm giác lão sư hơi thở có chút không xong. Ngươi đối phó mấy người kia khẳng định thực mau đã bị ngươi thu thập đi. Nhìn đến tình Nhi dáng vẻ này, bách lý liên dịch nơi nào còn có tính tình, mặc kệ hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn, ôm nàng nhập hoài thật sâu hút một ngụ nàng hơi thở lúc này mới trả lời tiểu ngư tiểu tôm nơi nào có thể thương đến ta tình nhi ra mặt nhưng không như vậy hậu mặc hắn nị oai một hồi liền đẩy ra hắn sắc mặt ửng đỏ thuận thuận đầu đối bưng đồ ăn đi lên mạc ngư nói lại đi chuẩn bị một ít liên dịch cùng lão sư cũng cùng nhau ăn một ít là tiểu thư ngài ăn trước ta nơi đó thực mau chuẩn bị tốt Trường Khanh đây là lần đầu tiên nhìn thấy này trong truyền thuyết phong lưu nhân vật là như thế cùng chính mình phu nhân ở chung, nào còn có kia cổ phong lưu kính, rõ. Ràng chính là cái lưới tình người trong a bị bọn họ loại này giống như ở nhà mình giống nhau tự tại thái độ đậu cười, hấp hực tâm tình giảm bớt không ít, lần này chúng ta yêu tộc đảo thật là gặp gỡ quý nhân tương trợ, bằng không sợ là còn không có xong, người nọ nếu làm được này phân thượng tự nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Nói đến lôi hoành, bá nhiên thái độ cũng nghiêm túc rất nhiều. Nếu ta sở liệu không sai nói, lôi hoành hẳn là tu luyện gặp bình cảnh, vẫn luôn không. Có thể đột phá, lúc này mới đánh các ngươi yêu tộc chủ ý. Đừng nói ta cái này đan sư, chính là người bình thường đối yêu tộc rất nhiều yêu tu đều là chảy nước miếng. Cũng may ngày thường các ngươi hộ vô cùng, dễ dàng không cho bọn họ lộ diện. Rất nhiều người lúc này mới đánh mất chủ ý. Lôi hoành cũng là đan sư. Hơn nữa không thể so ta kém nhiều ít, ta suy đoán hắn là muốn lợi dụng các ngươi yêu tộc một ít bảo bối tới luyện đan trợ giúp đột phá. Yêu tộc bảo bối, chân hy, thiên tài địa bảo yêu tu, trường khanh nắm chặt song quyền, liền vì cái này, trực tiếp tới cửa tới đoạt. Nếu là hắn có thể tới cửa thương thảo, mặc kệ là su cát tị hung cũng hảo, bảo bình an cũng hảo, bọn họ cũng sẽ giao ra một ít tới, đương nhiên không phải hoàn chỉnh yêu tu. Mà là bọn họ tiến hóa hoặc là bọn họ bản mạng chung sở mang một ít tinh hoa Này đó cũng không phải không thể suy xét Yêu tộc là tự phụ Nhưng là cũng không phải không thức thời vụ Tổn thất một ít đồ Vật hoặc là tu vi tổng so mất đi tánh mạng muốn hảo không phải Bá nhiên thở dài Hắn có thể lý giải yêu tộc tiểu tử phẫn hận Yêu tộc lần này tổn thất sát thật là lớn Quang thương hoạn liền như thế nhiều Lấy lôi hoành tàn nhẫn độc ác Chết đi sợ cũng không ít Tu luyện người cũng không được đầy đủ là tâm như nước lặng, ta biết các ngươi không cam lòng, muốn báo thù, nhưng là ta kiến nghị các ngươi vẫn là trước bảo vệ căn bản lại nói, không phải ta trường người khác chí. Khí, người nọ tu vi hiện tại yêu tộc còn không có ai có thể tiếp được. Trường khanh đại khái cũng là bị ức hiếp đến tàn nhẫn, cười lạnh nói, xác thật là không có, nhưng là yêu tộc có bí pháp, luận bản thể cường hãn, không có người có thể so được với, huống chi. Yêu tộc có vài vị trưởng lão ẩn cư thời gian cũng lâu lắm, là thời điểm ra tới đi lại đi lại, một cái đánh không lại, mấy cái đồng thời thượng đâu. Chỉ cần có thể báo thù, yêu tộc bôi cái lấy nhiều đánh thiếu thanh, danh lại như thế nào? Điểm này ta tin tưởng, bất quá, tình nha đầu, ngươi phải cẩn thận, lấy ta đối lôi hoành hiểu biết, hắn không có khả năng không tới tìm ngươi ra khẩu khí này, lần này nếu không phải ngươi, hắn sẽ không một chút chỗ tốt cũng chưa vớt được vẫn luôn ở an tĩnh nghe vừa ăn đồ vật tình nhi vừa lúc ăn xong đẩy ra chén đũa xoa xoa miệng ta nơi đó hắn có thể đi vào tới lại nói liên dịch ngươi làm minh không điện chuẩn bị sẵn sàng chờ ta xử lý tốt này đó thương hoạn liền trở về ta đã truyền tin tức đi trở về yên tâm xác thật là không thể ở chỗ này dừng lại nơi này quá lâu tình nhi trong lòng minh bạch nếu lôi hoành đem này hòa giải đến minh không điện Chỉ sợ Minh không điện cũng là không hảo đi, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng hắn bận tâm đến Minh không điện cường đại mà nhiều vài phần suy xét thời gian. Bất quá tổng phải có đầu có đuôi đem yêu tộc sự cấp giải quyết mới được, còn như thế nhiều thương hoạn A bá nhiên. Cũng không có đi nhúng tay, trước không nói hắn không có dung tông kia tâm pháp cái này đại nhân tình vẫn là làm tình nha đầu chịu đi, sau này lại có yêu tộc cửa này chỗ dựa, nàng cũng đã vững vàng dừng chân, lại nói tiếp. Trong bất chi bất giác, tình nha đầu chỗ dựa đã không ít, hắn cùng dung tông tất nhiên là không cần phải nói, mặc lân đường gián tiếp cũng coi như thượng là, hơn nữa yêu tộc nói, đã cũng đủ nàng tại đây địa phương đi ngang, đương nhiên, tiền đề là đừng. Cùng lôi hoành gặp phải, thù này đã kết hạ, tình nha đầu bên người lần này đã chết sáu cái, lấy nàng bênh vực người mình tính tình, sợ là sẽ không dễ dàng làm việc này qua đi. Cầm lấy chiếc đũa gắp căn rau xanh đặt ở trong miệng nhấm nuốt, bá nhiên tiếp tục cân nhắc, tới rồi hắn cái này trình tự, Tu Vi muốn lại tiến thêm một bước đã là khó như lên trời, hắn cùng lôi hoành về điểm này tranh lệch tuy rằng không lớn, nhưng cũng là vô pháp kéo gần, nhưng thật ra bách lý tiểu tử, càng hy vọng muốn đại chút, kia tiểu tử cũng không biết là cái gì tu luyện phương pháp, mỗi thấy một lần Tu Vi liền rõ ràng có thể nhìn ra được tiến bộ không ít. Bá nhiên lại nào biết đâu rằng, có thiên đạo như vậy một cái không thể chinh phục đối thủ đứng ở phía trước. Bách lý liên dịch trước nay liền không có tự mãn quá, hắn duy nhất tưởng chính là như thế nào đem kia tiểu thí hải đánh ngã vừa báo như thế nhiều năm bị trà đạp thù. Ở tình nhi không biết thời điểm, hai người thường thường sẽ đánh nhau một trận, bất quá thiên đạo cũng thực cho hắn mặt mũi không đánh hắn mặt, thông thường đánh nhau địa phương lại là liền bách lý liên dịch cũng không biết cái nào không gian. Cho nên ngay cả bá nhiên đều không có giác, tự bách lý liên dịch tới sau, nguyên bản những cái đó tới cung cấp linh lực người liền không phải sử dụng đến, hai người có nhiều hơn thân thể tiếp xúc, lấy bách lý liên dịch đối tình nhi hiểu biết tự nhiên cũng là trước tiên biết tình. Nhi hiện tại trong cơ thể linh lực tình huống như thế nào, luôn là sẽ ở thỏa đáng nhất thời điểm chuyển vận linh lực qua đi, không cần ngôn ngữ ăn ý, liền tính là để cao hiệu suất. Đại tình nhi đem yêu tộc người chị đến sấp xỉ khi, đã là năm ngày sau, quan tâm minh không điện bên kia, tình nhi chỉ là ở thật sự mệt thời điểm mới dựa vào liên dịch mị một hồi, mặt khác thời gian đều toàn bộ lợi dụng lên, bách lý liên dịch liền tính lại đau lòng, cũng sẽ không đi quấy dày tình. Nhi bước đi, không phải có nghĩ thầm biểu hiện đến nhiều tích cực, nhưng là ở yêu tộc trong lòng, này đã là lại thiếu hạ một cái cực đại nhân tình ở bên ngoài thu được tin tức yêu tộc đã lục tục bắt đầu phản hồi đối với yêu tộc lần này đại nạn trừ bỏ oán giận ở ngoài cũng có người ở nghĩ lại yêu tộc có phải hay không bởi vì mấy năm nay đi được quá thuận cảnh giới chi tâm nhỏ đi nhiều mới có thể thương vong như thế đại trưởng khanh tự động gánh vác trách nhiệm hơn nữa đưa ra từ nhiệm tộc trưởng chi vị chỉ là mấy năm nay trưởng khanh tận chức tận trách mọi người đều xem ở trong mắt không người đồng ý đương nhiên Này đó tình nhi cũng không rõ ràng, Cũng không tính toán đi thám thính này đó về yêu tộc bên trong sự, Không phải cùng cái tông tộc, Quan hệ lại hảo cũng vẫn là xa điểm hảo, Trở về nguyên bản sân, Tiểu Ngọc vẫn luôn không tỉnh, Nếu không phải hắn hơi thở là bình thản, Không có bất luận cái gì trọng thương dấu hiệu, Tình nhi đều, Phải hoài nghi có phải hay không chính mình làm lỗi, Tiểu Thiên, Đem Tiểu Ngọc thả ngươi không gian được không, Thiên đạo gật đầu, không có vô nghĩa đem Tiểu Ngọc thu vào chính mình không gian, mấy năm nay bọn họ mấy cái ở bên nhau thời gian nhiều nhất, cảm tình đã sớm ở, đừng nói tham hoa, chính là Tiểu Thiên cũng mất gương mặt tươi cười, có chút lo lắng đâu sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, tình nhi chấn an nói, Tiểu Ngọc sẽ không có việc gì, chờ hắn tỉnh lại nói không chừng sẽ làm. Các ngươi chấn động, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, dọa liền dọa đi, tỉ tỉ, còn muốn bao lâu Tiểu Ngọc mới có thể tỉnh a Có cỏ tỉ tỉ lòng bàn tay, thiên đạo hỏi. Cái này nói không chừng, bất quá chúng ta đi về trước lại nói, vô diễm, mọi người đều thu thập thứ tốt sao? Là, tiểu thư, tùy thời có thể ra. ân ngươi đi cùng bên ngoài chờ người ta nói một tiếng, ta muốn gặp bọn họ tộc trưởng. Là, bá nhiên cùng bách lý liên dịch chỉ là tinh tọa ở một bên, cũng không quấy. Giày tình nhi làm an bài. Việc này nguyên bản chính là lấy nàng là chủ. Thực mau, trường khanh liền bước nhanh lại đây, đi theo cùng nhau, còn có yêu tộc vài vị trưởng lão, ở tình nhi trị liệu thương hoạn thời điểm mọi người đều là gặp qua nàng, chỉ là không ai tiến đến quấy giày. Phu nhân, nghe nói các ngươi tính toán rời đi, đây là không phải quá nhanh điểm, vội như thế mấy ngày cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, có phải hay không ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Vừa vào cửa, Chính là một trường xuyên nói, cũng chính là bởi vì trường khanh nhiều ít cũng coi như là sở chín vị này phu nhân tính tình, nàng không thích quanh co lòng vòng nói chuyện, mà yêu tập phần lớn cũng là thích trực lai trực vãng, bách lý phu nhân này càng là hợp bọn họ tính tình. Tình nhi cười cười đứng dậy, vô vô hai tiểu nhân đầu làm cho bọn họ một bên ngốc, lúc này mới nói, chúng ta cũng muốn trở về làm chuẩn bị, nếu lôi hoành thực sự có cái gì tính toán, chúng ta cũng dễ. ứng phó Lấy minh không điện phòng ngự Nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể căng như thế mấy ngày thời gian mà thôi Nếu là thời gian cho phép Ta sẽ lưu lại lại cho bọn hắn kiểm tra một chút lại đi Chính là hiện tại Trường Khanh rất là ngượng ngùng Là chúng ta yêu tộc liên lụy minh không điện Tộc trưởng không cần phải như thế nói Ta nguyên chính là vì chính mình này đó thuộc hạ mà đến Đã chết sáu cá nhân ta cũng muốn vì bọn họ đòi lại một hơi Này vốn dĩ liền tránh Không được Tộc trưởng không cần đem việc này cũng bối đến trên người mình, lại nói tiếp, ta nhưng thật ra có chút hoài niệm trước kia cái kia trưởng khanh tộc trưởng, thần thái phi dương làm người thích, hy vọng tộc trưởng không cần bị chuyện này áp suy sụp mới hảo, ta tin tưởng thay đổi bất luận kẻ nào lần này sự đều sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, ít nhất tộc trưởng dùng chính mình trọng thương vì cùng tộc mở ra cái này bí cảnh thắng được thời gian. Các trưởng lão Trên mặt có cảm kích chi sắc Lời này bọn họ không phải không nghĩ nói, cũng không phải không khuyên quá, chính là tộc trưởng chính là đem sở hữu trách nhiệm đều ôm tới rồi trên đầu mình, chính hắn không muốn buông tha chính mình. Tình nhi chưa cho trường khanh đáp lại cơ hội, tiếp tục nói, ở ta tiến đến trên đường đụng phải mặc lân đường người, bọn họ cũng phi thường lo lắng yêu tộc người, nguyên bản là tưởng cùng ta cùng nhau tới, ta lúc ấy không biết là cái cái gì tình. huống liền không đồng ý. Chỉ là đáp ứng bọn họ có yêu cầu dùng đến bọn họ thời điểm sẽ liên hệ bọn họ. Tộc trưởng khẳng định so với ta càng biết muốn như thế nào xử lý cùng mặc lân đường quan hệ. Đưa than ngày tuyết người vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm người muốn thiếu, lại hiển nhiên di đủ chân quý. Phu nhân yên tâm, việc này ta yên tâm thượng. Phu nhân khuyên giải an ủi ta cũng sẽ để ở trong lòng. Ta hiện tại chỉ là yêu cầu điểm thời gian tới bình phục có vết rách tâm. Cảnh, nên nói nói nên làm làm liền không nên nhiều sự cũng nhiều quản tình nhi chuẩn bị rời đi ở trên đường yêu cầu hai ngày thời gian hy vọng minh không điện bên kia không ngại mới hảo bằng không liền thật là mệt lớn trường khanh lại làm cái từ từ thù thế biết lưu không được phu nhân ta làm người đi chuẩn bị điểm đồ vật hẳn là lập tức liền tới rồi thỉnh phu nhân chờ một lát nhất đẳng lời còn chưa dứt một cái có vài phần quen mắt người liền đi đến thanh không cái bàn Phất tay gian đồ vật chất đầy chỉnh trương cái bàn, không ít còn rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Phu nhân không cần hiểu lầm, này cũng không phải giao dịch hoặc là trần kim, chỉ là một phần đơn thuần cảm tạ, kỳ thật đối với yêu tộc tới nói, mấy thứ này cũng không có ngoại giới đồn đãi như vậy chân quý, bởi vì chúng ta sẽ không dùng, tái hảo đồ vật ở chúng ta trong tay cũng là ngưu nhai mẫu đơn, cấp phu nhân hẳn là có thể chống canh một đại tác dụng, phu nhân lần này. Vì trị liệu ta cùng tộc, dùng hết không ít chân quý đan dược, yêu tộc vô cho rằng ta, cũng chỉ có thể dùng này đó thế tục đồ vật tới biểu đạt một chút. Nhìn đầy bàn đồ vật, không ít còn hơi hơi tán hào quang, có thể thấy được này chân quý tính, này đó bất luận cái gì một kiện tại ngoại giới lộ diện nói chỉ sợ đều sẽ khiến cho điên đoạt, huống chi là như thế nhiều, đừng nói tình nhi cảm thấy nhặt được bảo, chính là bá nhiên đều một bên thẳng sách lưỡi, tự thiên đạo lần trước. Tặng lễ sau, lại một lần hâm mộ đồ nhi hảo vật. Đương nhiên, Trường Khanh không phải một chút ánh mắt đều không có người, hướng người nọ gật gật đầu, người nọ lập tức lấy ra một cái khác chữ vật không gian đôi tay đưa đến bá nhiên trong tầm tay. Đối thượng bá nhiên kinh ngạc mắt, Trường Khanh giải thích nói, đây là nhất thức hai phần, đều là không sai biệt lắm đồ vật, bá lão cũng là đan sư, nói vậy mấy thứ này cũng có thể dùng được với. Lại dính đồ nhi hết, bá nhiên cười. Ta như thế nào cảm thấy ta như thế ra mặt giày đâu nha đầu, nhìn dáng vẻ sau này ngươi đi đâu ta đều đến đi theo mới được, chỗ tốt cũng không nhỏ a ngài mấy năm nay không phải vẫn luôn đi theo ta sao? Sớm muộn gì có một ngày đem ngươi bảo bối đào không? Tình nhi cùng cái này lão sư nói lên lời nói hướng tới không cố kỵ cái gì, nhưng thật ra ở chung thật sự là tùy tâm sở dụng, nhìn một chút cũng không giống như là thầy trò, này phân tự nhiên thẳng thắn càng là làm yêu tộc. Người thích, bọn họ ghét nhất chính là nhân loại che che giấu giấu hai mặt tính tình. Tộc trưởng, ta đây liền không khách khí, mấy thứ này xác thật là đan sư tha thiết ước mơ, lấy không ta tổng cảm thấy chiếm tiện nghi. Như vậy đi, trở về sau mấy thứ này luyện thành đan rửa ta đều sẽ phái người đưa một phần lại đây, chỉ là phương diện này có chút đồ vật quá chân quý, khả năng một chốc một lát cũng chỉ có thể trước thu, chờ có thích hợp cơ hội luyện nữa đan. Trường Khanh Đại Hì, yêu tộc nhất không thiếu thiên tài địa bào, có chút yêu tu thậm chí bản tính chính là am hiểu với đào tạo một ít khó được bảo bối, nếu là có thể cùng phu nhân hợp tác những người khác có lẽ hắn sẽ không tín nhiệm, nhưng là đối với bách lý phu nhân, hắn lại trực giác nguyện ý lựa chọn tin tưởng, lần này sự làm nàng càng là đạt được toàn bộ yêu tộc hữu nghị. Phu nhân, ngươi xem có thể hay không như vậy, sau này yêu tộc lấy dược liệu tới cùng ngươi đổi đan dược, đương... Nhiên không phải những cái đó bình thường dược liệu, mà là chỉ có yêu tộc mới có một ít chân hy dược liệu. Ngươi yêu cầu cái gì cũng có thể cùng yêu tộc nói, chỉ cần yêu tộc có, nhất định sẽ không bùn xỉn. Lại hoặc là tựa như hôm nay như vậy, yêu tộc đem này đó chính mình không dùng được cấp phu nhân. Phu nhân luyện ra dược tới cấp yêu tộc đưa một phần tới có thể. Tình nhi ngẩn ra, như vậy sự không đáp ứng là ngốc tử, nàng trừ bỏ trả ra thời gian cơ bản chẳng khác nào bạch. Đến những cái đó đang dược, ta tự nhiên sẽ không phản đối, mặc kệ là loại nào lựa chọn, đều là yêu tộc có hại. Không, lấy yêu tộc tới nói, yêu tộc cũng không có có hại, phu nhân không cần suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, tình nhi là mang theo toàn bộ yêu tộc cảm kích, cùng toàn bộ chữ vật không gian bảo bối dược liệu rời đi yêu tộc, nàng thậm chí cảm thấy, nàng có cái thứ hai dược liệu nơi phát ra căn cứ, cái thứ nhất, đương nhiên là thiên trần cư nơi đó bẩm sinh không biết tồn tại nhiều ít năm bảo bối dược liệu khá vậy không ít không biết bảo bảo cùng bé như thế nào hẳn là không khóc đi thật là tưởng bọn họ a trên đường thời gian tình nhi đều dùng để tu luyện mấy ngày nay mệt mỏi tích lũy đến cùng nhau tinh thần tùng giơ xuống tới sau ào ào xông lên hơn nữa có liên dịch tại bên người nàng cũng liền không có gì cố kỵ tu luyện đi minh không điện còn không biết là cái cái gì tình huống khôi phục thực lực của chính mình luôn là tốt. Ngoài, dự đoán, Minh không điện bình yên vô sự, lôi hoành giống như là biến mất dường như, không có lưu lại một tia dấu vết, như vậy ngược lại làm đại gia cảnh giác lên, xác định không có một chút dị thường sao. Là, phu nhân, ta kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua, bốn vị đường chủ lần này khuyên xào suốt động, mục một hồi đến Minh không điện liền đem bốn vị phó thủ triệu tới dò hỏi, Như vậy sự hắn chưa bao giờ trông cậy vào chủ tử sẽ đi làm, phu nhân ách, hắn không dám khởi cái này tâm tư. Vẫn là dựa vào chính mình đáng tin điểm. Tình nhi nhìn phía liên dịch, hiện tại làm sao bây giờ? Bách lý liên dịch đứng dậy, ta đi bố cái kết giới, nếu có người mạnh mẽ đột phá ta có thể nhanh nhất nhận thấy được. Tình nhi gật đầu, như vậy tốt nhất, nàng hiện tại một khắc đều không nghĩ ở chỗ này lâu ngốt, không phải nói không thích nơi này chỉ là ở nàng trong lòng, nàng ra trước sau không ở chỗ này thôi. huống chi nàng hài tử cũng không ở nơi này. thừa dịp còn có điểm. thời gian, tình nhi đem yêu tộc sự cùng bách lý thần hy nói một chút, khả năng sẽ mang đến phiền toái nàng cũng không có tránh đi. che che giấu giấu ngược lại sẽ làm người chui chỗ trống, còn không bằng làm đại gia trong lòng đều hiểu rõ. việc này ngươi không cần lo lắng. tuy rằng ta tu vi không kịp hắn cũng sẽ không vô dụng đến ba chiêu bị hắn phóng đảo, cũng đủ chống được liên dịch gấp trở về, Huống chi còn có hy trưởng lão ở, hắn tuy rằng không ra tàng thư các, tu vi lại, là không yếu, thiên trần cư cách nơi này không xa, thực sự có sự cũng tới kỳ là, cấp trong nhà thêm phiền toái, bách lý thần hy cười lắc lắc tay, này tính cái gì phiền toái, che trở chính mình người là hẳn là, nếu là ngươi cái gì cũng chưa làm, Nhậm thủ hà hám ở yêu tộc, ta mới có thể thất vọng. Chúng ta minh không điện cũng không phải là hảo khinh, nếu là lôi hoành thực sự có cái gì tính toán, chỉ sợ cũng chỉ có thể thất vọng mà về. Tình nhi nhấp nhấp, không có trả. Lời, đáy lòng, nàng cũng không có biểu hiện như thế tự tin, người nó quá mức cường đại rồi. Luận thực lực, trừ phi là liên dịch cùng lão sư liên thủ, bằng không cũng chỉ có thể ăn bại trận. huống chi, bọn họ ở minh. Người no ở trong tối Tùy thời thình lình tới một chút đều đủ nàng chịu Đem toàn bộ minh không điện dọn thiên trần cư đi Điểm này nàng không phải không nghĩ tới Chính là kia địa phương là tiểu thiên cống hiến ra tới Nhìn ra được tới hắn thực thích nơi đó Thật Chí hy vọng đại gia có thể không phá hư nơi đó Chính là người một nhiều liền cái gì đều phức tạp Nàng không nắm chắc đến lúc đó còn có thể bảo trì thanh tĩnh, Vẫn là nhìn nhìn lại đi Liên dịch kết giới cũng không phải người khác dễ dàng có thể phá. Liên dịch cùng lôi hoành tranh lệch cũng không lớn. Đây là nàng duy nhất có thể dựa vào. Nói lên kết giới, Mục, ngày đó ở yêu tộc, ngươi có hay không giết một đám tử thực lùn, trường một trương lão nhân mặt người. Hắn là tự. Mình chấm dứt, cũng không phải chúng ta động tay. Nói lên cái kia, Mục cũng có ấn tượng. Trưởng thành người như vậy nhưng không nhiều lắm. Ta kiểm tra rồi một chút. Trong thân thể hắn linh lực thực hỗn loạn, còn có một cổ lực phá hoại rất mạnh linh lực ở trong thân thể hắn hủy hoại hắn gân mạch, phỏng chừng là chính hắn không chống đỡ, chụp đỉnh đầu. Ô, vậy là tốt rồi, nếu người no còn sống nói, kết giới đã có thể không bảo hiểm, bí cảnh như vậy thần bí địa phương không? Cũng bị hắn lấy ăn phương thức phá sao, nàng nhưng không cảm thấy liên dịch kết giới sẽ so yêu tộc bí cảnh càng bền chắc cường đại, nhìn dáng vẻ lôi hoành lần này tổn thất cũng rất đại ăn trộm gà không còn mất nắm gạo nói đại khái chính là hắn nếu nói như vậy kia tới tìm nàng đen đuổi cũng là khẳng định đại bên này bố trí hảo tình nhi mới trở về thiên trần cư tách ra mấy ngày hai cái tiểu gia hỏa một chút xa lạ cảm đều không có nhắm thẳng cha mẹ trên người bò cỏ nha cỏ thân mật đến không được một tiếng cha một tiếng nương kêu to tuy là này hai người từ trước đến nay lãnh tình quán Cũng toàn bộ đều nhu hòa xuống dưới. Bách Lý liên dịch ôm bé, ôm ấp phong phú cảm cùng ôm tình nhi thời điểm bất đồng. Nguyên bản cho rằng cái này ôm ấp chỉ chuyên trúc với tình nhi. Hiện tại ôm nho nhỏ hài tử, lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đây là hắn cùng tình nhi hài tử. Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, liền cảm thấy này ôm ấp phân ra tới một chút cũng. Là hẳn là, nhìn về phía bên kia, ở tình nhi trong lòng ngực quay cuồng gây sự nhi tử. Bách Lý liên dịch mắt chầm trầm nơi đó chính là tình nhi bộ ngực vị trí, con của hắn đây là ở trắng trợn táo bạo chiếm hắn phu nhân tiện nghi. Sách quá nhi tử ném cho vô diễm, tình nhi, ngươi đi trước rửa mặt trải đầu một chút, một hồi không phải muốn đi gặp cha mẹ ngươi sao. Nhìn nhi tử mếu máo bộ dáng tình nhi cũng luyến tiếc rời đi, chỉ là cha mẹ nơi đó xác thật muốn giao đái một chút, không thể hiểu được trở về một lần lập tức lại buông hải tử đi ra ngoài. Này rõ ràng là có việc, bọn họ tuy rằng không hỏi, nhưng là không chừng trong lòng ở như thế nào lo lắng đâu, ân, ngươi trước hống bảo bảo cùng bé một hồi, đi thôi, bách lý liên dịch không tỏ ý kiến, ôm nữ nhi hắn nguyện ý, bé an tĩnh tính tình cực kỳ giống tình nhi, cũng sẽ không nhích tới nhích lui, thậm chí đều không cần đi hống, chỉ cần ôm là được, đâu giống cái kia gây sự nhi tử, căn bản là an tĩnh không xuống dưới. Một cái không chú ý liền bỏ đến không thấy người Quả nhiên Vẫn là nữ nhi hảo Thật vất vả chờ đến nữ nhi con rể ra tới Xem bọn họ tinh thần đều không tồi Cũng không giống có thương tích bộ dáng Tịch du viễn vợ chồng mới cuối cùng yên lòng Bọn họ không quen thuộc nơi này Cũng không có cái gì bản lĩnh Nhưng là bọn họ cũng không phải một chút ánh mắt đều không có người Nữ nhi vội vội vàng vàng trở về một chuyến Liền bọn họ đều không thấy liền Lại rời đi Toàn bộ thản nhiên cư không khí từ ngày đó bắt đầu liền trở nên dị thường lên. Tuy rằng mọi người đều biểu hiện đến dường như không có việc gì. Nhưng là ngẫu nhiên ở gặp phải hiên viên cùng hắn chào hỏi thời điểm. Hắn sẽ nghe không được. Này ở dĩ vãng căn bản là không có khả năng sinh sự. Người nhà họ tịch biết những người này đều là có người có bản lĩnh lớn. Nhưng là tương đối tơi nói. Bản lĩnh có bao nhiêu đại? Trách nhiệm liền có bao nhiêu đại? Hiên viên dĩ vãng là cũng không ly tình nhi bên người. Lần này cư nhiên bị đặt ở trong nhà, còn một bộ hồn vía lên mây bộ dáng, muốn cho bọn họ tin tưởng không sinh cái gì sự thật ở là rất khó, chỉ là bọn hắn cũng phối hợp làm bộ cái gì cũng chưa giác, chính mình không bản lĩnh, liền không cần cấp nữ nhi thêm phiền toái, cũng may, rốt cục là an toàn đã trở lại, không có cái gì so cái này làm cho bọn họ an tâm. Nữ nhi sự bọn họ hỏi đến không được, thật hỏi đến, chỉ sợ chỉ biết tạo thành nữ nhi bối rối nếu như vậy bọn họ liền như nữ nhi mong muốn làm hai cái nhàn nhã lão nhân có người hậu hạ sinh hoạt tại đây tiên cảnh giống nhau địa phương bọn họ cần phải làm là làm chính mình khỏe mạnh vui sướng sinh hoạt chính là cho nữ nhi lớn nhất trợ giúp ba mẹ chúng ta đã trở lại ba mẹ bách lý liên dịch từ trước đến nay là đi theo tình nhi kêu thời gian dài đảo cũng rất thói quen tịch du viễn ứng Trở về liền hảo, trở về liền hảo, đúng rồi, như thế. Nào không gặp kia ba cái tiểu tử, ngày thường ra được đến chỗ nhảy, mấy ngày nay không gặp bọn họ, thật là không thói quen, đông đông đều vấn an nhiều lần. Tiểu Ngọc tu luyện ra điểm vấn đề nhỏ, tham hoa cùng tiểu thiên đều ở bồi, trong khoảng thời gian này đại khái đều sẽ không lộ diện, đông đông, đến gì nơi này tới, hứa noán đông ngoan ngoan dựa vào gì bên người. Tình nhi kiểm tra rồi một chút thân thể hắn, rất không tồi, bởi vì mới tới nơi này khi còn rất nhỏ, trong cơ. Thể bẩm sinh trong vòng còn không có tan hết, ở chỗ này mấy năm thời gian lại bị tình nhi đặc thù chiếu cố, tuy rằng vẫn cứ là phàm thai, nhưng là này căn cốt lại là đã không thể so nơi này người yếu đi. Có hảo hảo luyện công sao? Có, ta còn giống như trước đây, mỗi ngày đều có luyện, thiên cứu cứu nói ta nếu là không nghiêm túc luyện. Hắn sau này đi địa phương ta liền đi không được. Tiểu hải tử mê chơi, biết có địa phương đến phải hảo hảo luyện công mới có thể đi được. Đương nhiên là luyện được càng nghiêm túc, này biện pháp thật không sai. Bất quá tình nhi chỉ cần tưởng tượng đến tiểu Noãn đông bị buộc gọi bọn hắn ba cái cứu cứu liền buồn cười. Đều như vậy điểm cao, lại qua đến mấy năm, Noãn đông liền phải quá bọn họ. ân thiên cứu cứu rất lợi hại Nga, ngươi nếu là có cái gì sẽ không liền hỏi hắn. Ân, đông đông đã biết, nhìn đến đứa nhỏ này, tình nhi lúc này mới nhớ tới trong không gian còn có cái hải tử ở ngủ, theo bản năng dùng ý. Niệm đem hắn sách ra tới, chờ nàng phản ứng lại đây khi, thanh nhi đã ở nàng trước mặt. Liên dịch, như thế nào không gian có thể dùng, chẳng lẽ là tiểu ngọc tỉnh, ở trong lòng gọi vài tiếng, vẫn là không phản ứng A bách lý liên dịch cũng thử thử, khe nhíu mày, tiểu ngọc không tỉnh. Đại khái là bởi vì rời đi bí cảnh đi, nơi đó sát thật có chút thần bí, có thể sử dụng liền hào, ít nhất thuyết minh Tiểu Ngọc là thật sự không trở ngại, mấy ngày nay đều là dùng lâm thời không. Gian pháp khí, không thể phóng vật còn sống, cùng Tiểu Ngọc so kém không biết nhiều ít cái cấp bậc, nàng là thực sự có chút dùng không quen. Ở Thanh Nhi sau cổ đè đè, Thanh Nhi thực mau liền mở mắt ra, hoàn toàn hoàn cảnh lạ lắm hoàn toàn xa lạ là người làm hắn trong lòng có chút nhút nhát, chỉ có thể gắt gao dựa gần nơi này hắn duy nhất nhận thức người. Cô cô, Thanh Nhi đừng sợ, nơi này là cô cô trong nhà, ngồi ở chỗ kia chính là gia gia nãi nãi, đây là Noãn Đông ca ca. Noãn Đông, đây là đệ đệ tiểu Thanh, sau này phải hảo hảo ở Trung Nga. Thanh Nhi sinh ra ở hoàng cung như vậy một cái đại trảo nhụt, tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng biết nói ngọt không có hại đạo lý này. Gia gia Nãi nãi, noãn đông ca ca, hứa noãn đông cao hứng hỏng rồi, rốt cuộc có người kêu hắn ca ca, tuy rằng hắn đã là ca ca, nhưng là bảo bảo cùng bé đều còn sẽ không kêu, này thực tế vẫn là cái thứ nhất kêu hắn ca ca người, trên mặt đều cười đến mị thành một cái phùng, hoàn. Toàn không cho ông ngoại bà ngoại nói chuyện cơ hội, giữ chặt tiểu thanh nhi liền phải đi bên ngoài chơi, thanh đệ đệ, sau này ngươi liền cùng ta chơi đi. Ta sẽ mang ngươi đi rất nhiều hảo ngoạn địa phương Nga. Tiểu Thanh Nhi né tránh, Vẫn là không có thể né tránh cặp kia duỗi hướng hắn tay, Loại này đơn thuần đến từ trong lòng tràn ra tới cười, Hắn chưa từng gặp qua, Toàn thân mỗi một chỗ đều ở nói cho hắn, Người này đối hắn là thiện ý. Tình Nhi đẩy đẩy hắn, Cười nói, Thanh Nhi không phải sợ, Nơi này là cô cô ra, Sau này cũng là Thanh Nhi ra, Nơi này cùng ngươi trước kia chủ địa phương bất đồng, sẽ không có người hại ngươi cũng sẽ không có người muốn ngươi thỉnh an đi theo ca ca đi chơi đi noãn đông muốn mang hảo để đề, đề nga đã biết gì ta dẫn hắn đi xem ta bảo bối bên người đồng bọn là như thế đơn thuần không cần đi học được tính kế cùng nhau chơi đùa cùng nhau luyện công nàng tin tưởng đứa bé kia có thể buông ra trước kia hết thảy vui sướng lên đối tượng cha mẹ nghi hoặc ánh mắt tình nhi giải thích nói Đây là đằng long bên kia ca ca hải tử, hoàng hậu sở ra, cùng huynh trưởng chỉ kém 3 tuổi, ta nghĩ mang đi sẽ hảo điểm. Đối Trung Quốc năm nghìn sở lịch sử rất có vài phần nghiên cứu tịch du viễn liên tục gật đầu, xác thật là như thế này, kém mới 3 tuổi, nói không chừng sau này chính là một hồi thảm kịch. Nơi này như thế nào nói đều phải đơn giản điểm, hơn nữa nơi này không có người có thể. Dạy hắn đế hoàng chi thuật, cũng không có như vậy người như vậy khuyến khích hắn. So ở cái kia đại trảo nhuộn tổng muốn tốt hơn vài phần. Giải thích vài câu, tình nhi liền mang khai cái này đề tài. Ba, mẹ, các ngươi tu luyện cũng muốn liên tục, nhưng đừng lười biếng, ta còn nghĩ nhiều tận mấy năm hiếu đâu, ha ha, yên tâm, chúng ta cũng luyến tiếc rời đi á, nơi này thật sự là thật tốt quá, ta đều cảm thấy chính mình phản lão hoàn đồng, thân thể năm gần đây nhẹ thời điểm còn. Muốn hảo, chính là... Ta trên mặt nếp nhăn một chút đều không có, trước kia có một ít lấm tâm cũng không thấy, hảo vô cùng, sống thêm cái vài thập niên tuyệt đối không thành vấn đề. Tịch phu nhân sờ sờ mặt, rất là vừa lòng hiện tại trạng thái, nữ nhân mặc kệ ở đâu cái tuổi trình tự, đối ngoại biểu đều là để ý. Tình nhi cười uống trà, nơi nào là vài thập niên a, nàng mục tiêu cũng không phải là vài thập niên mà thôi, nàng cho cha mẹ chọn công pháp hoàn toàn này đây dưỡng sinh. Là chủ. Ba tâm thái hiện tại lại như thế hảo, tự nhiên là có thể kéo dài thọ mệnh. Hảo hảo cùng cha mẹ hàn huyên liêu, trấn an hà bọn họ bất an tâm, tiễn đi tâm tình vui sướng hai người. Tình nhi lúc này mới đi một cái khác phòng thấy sư phụ cùng sư trượng, đi vào thời điểm lão sư đang cùng bọn họ nói được hứng khởi. trấn an hảo cha mẹ ngươi, bách lý thần hoa mỉm cười nhìn cái này tiểu đồ nhi, nên lánh khi lánh đến, trong xương cốt lại có vài phần khó được hiệp khí. Đối, người một nhà cực kỳ khoan dung, chỉ cần không dẫm đến nàng điểm mấu chốt, nàng giống nhau sẽ không trách móc nặng nề, như vậy ép tới chủ trường hợp tính tình, cũng không biết là giống ai, kia đối cha mẹ mặc kệ từ phương diện kia xem ra đều là bình phàm, tình nhi gật đầu, cùng liên dịch ở một bên ngồi xuống, bọn họ chính là lo lắng ta thôi, chỉ cần không nói cho bọn họ liền không có việc gì, lão sư, ngươi những cái đó bảo bối còn không có sửa sang lại hảo. Nếu là nhớ không, lầm nói, hắn là vừa trở về liền ở cùng sư phụ sư trượng khoe ra đi, lúc này còn không có xong. Hắc hắc, ta nhìn liền cao hứng, này nhưng tất cả đều là bảo bối, già nha đầu, ngươi là không biết nha đầu này ở yêu tộc có bao nhiêu phong cảnh. Người khác liều sống liều chết đoạt đồ vật đưa nàng thời điểm chính là một đống một đống, ta này sư phụ cũng đi theo thơm lây. Cẩn thận khải trên bàn đồ vật, ân ý nghĩ của chính mình phân loại. Bá nhiên đầu cũng chưa nâng trả lời. Lão sư, ngươi cũng đừng quên, luyện ra đan dược muốn lưu một phần cho bọn hắn, chúng ta là chiếm đại tiện nghi. Nhớ kỹ đâu, đừng tưởng rằng liền ngươi có lương tâm A, bá nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp tục dọn dẹp. Này đó bảo bối có thể luyện ra nhiều ít đỉnh cấp đan dược, ngươi lần này dùng hết cũng không ít. Ta trước cho ngươi luyện mấy lò ra tới bị, ngươi hiện tại còn không thể luyện cao cấp đan dược. Nhưng cái đó bảo bối trước hảo hảo thu, không cần sốt ruột luyện. Trong khoảng thời gian này đem thời gian cho ta không ra tới, hảo hảo tới cấp ta trợ thủ. Ngươi sư huynh đều có thể luyện đỉnh cấp đan dược, ngươi trung cấp đều còn không có ổn định. Nguyệt già trà không vui, tình nhi hôm nay tư còn gọi kém, những người khác không được đều một lần nữa đầu thai đi. bá lão, lời này không công bằng A, ngươi kia hai đệ tử thu đã bao nhiêu năm, tình nhi mới thu mấy năm. Trung gian nàng còn sinh hai hải tử, có thể có hiện tại này trình độ đã thực. Thiên tài, nếu là ngươi ghét bỏ, làm tình nhi cùng ta một đoạn thời gian trước, ta này chính quy sư phụ còn không giáo nàng cái gì đồ vật. Nói đến việc này, tình nhi rất có vài phần ngượng ngùng, nàng hứng thú càng có rất nhiều ở luyện đan bên này, dung tông tâm pháp đã ở trong thân thể hình thành một cái tự động tuần hoàn, mỗi ngày đều tự thành một cái thế giới ở vận chuyển. Có đôi khi cảm thấy dung tông tâm Pháp thật là một môn thích hợp lười người học công Pháp. Nàng nào biết đâu rằng, liền tính cường như dung tông tông chủ cũng là thẳng đến đột phá tầng thứ tư đã lâu sau mới hình thành tuần hoàn. Nguyệt ra trà so với hắn háo thời gian còn muốn lâu chút mới thành công. Cũng không biết nàng lúc ấy là trong lúc vô ý như thế nào chảo chung bí quyết, giống như còn ở tầng thứ nhất khi cũng đã hình thành quy luật. Sư phụ ta sau này mỗi ngày theo ngươi học nửa ngày, nguyệt Già trả đánh gãy nàng lời nói, không có việc gì, kỳ thật dung tông tâm. Pháp cũng không cần lúc nào cũng có sư phụ dạy dỗ, chúng ta có thể làm cũng chính là đem chính mình một ít kinh nghiệm dạy cho các ngươi mà thôi, nhưng là ngươi ấn chính mình phương pháp học được thực hảo, một chút cũng không thể so chúng ta dạy dỗ kém cỏi sau này ngươi vẫn là như thế tu hành đi xuống đi, này phương pháp thích hợp ngươi, Ngươi có cái gì không nghĩ ra không hiểu hỏi lại ta là được, đúng rồi, vừa rồi ba lão cũng không có đem yêu tập sự nói được rất rõ ràng. Chỉ lo khoe ra bảo bối của hắn, tình nhi ngươi nói một chút, quả nhiên là như thế này, tình nhi nhìn lý đều không để ý tới bọn họ lão sư, đem yêu tập sự nói một lần, không có rơi rớt cái gì, nhưng là cũng không có nhiều thổi phồng nàng cứu bao nhiêu người, liền như vậy thật sự cầu sự nói ra, bách lý thần hoa nhíu mày. Cái kia lôi hoành nhưng không hảo treo chọc liên dịch, minh không điện bên kia đều an bài hảo sao, vẫn luôn bàng thính bách lý liên dịch gật đầu, ta một. Lần nữa bày kết giới, mục cũng làm mặt khác an bài, hắn tưởng lặng yên không một tiếng động tới tìm minh không điện phiền toái cũng không quá khả năng. Vậy là tốt rồi, có hy trưởng lão ở, đại ca cũng ở nhà, quân lấy hắn chờ ngươi trở về không thành vấn đề. Bọn họ này đó làm trưởng bối tức hổ thẹn lại kiêu ngạo, liên dịch tư chất liền tính là ở toàn bộ vị diện đi lên nói đều là số một số hai, tuy rằng bách lý gia tộc vẫn luôn rất mạnh, Minh không điện cũng vẫn luôn là một. Phương không thể bỏ qua thế lực, nhưng là chân chính đem Minh không điện đẩy thượng đỉnh điểm lại là hắn này cháu trai, liền bọn họ này đó trưởng bối đều không rõ ràng lắm hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện, tu vi cao đến biến thái. Tình nhi, nơi này đâu? Muốn hay không làm cái gì chuẩn bị Không cần Hiện tại có thể ra vào nơi này đều là có thể tín nhiệm Người nò tưởng lặng yên không một tiếng động ẩn vào tới là không có khả năng Nhìn đến hiên viên ngừng ở cửa Tình nhi ngừng khẩu Hiên viên Có cái gì sự sao Hiên viên hít sâu một hơi tiến vào Tiểu thư Chúng ta vừa rồi thương lượng một chút Chết đi sáu cái hải tử đều là cỏ cây loại yêu tu Bọn họ nguyên hình nói vậy đối tiểu thư cũng phi thường hữu dụng, nếu là tiểu thư hữu dụng được với tận lực nói, ta tưởng đây cũng là bọn họ phi thường nguyện ý. Tình nhi buông cái ly, sư lực có chút đại, thanh thúy chạm vào nhau thanh làm hiên viên hoảng sợ, hiên viên, bọn họ là đồng. Bạn, tuy rằng đối ngoại ta luôn là nói bọn họ là ta thuộc hạ, nhưng là ngươi nên biết, ta cũng không có đem các ngươi đương người ngoài, bọn họ gặp lần này kiếp nạn. Vậy nên làm cho bọn họ xuống mồ vĩ an, mà không phải đánh bọn họ thi thể chú ý. Tiểu thư, đây là chúng ta cam nguyện, ta không muốn, yêu cầu dược liệu ta có thể đi tìm, đi mua, cũng không cần liền chính mình bên người người đều không buông tha, đi chuẩn bị một chút đi, một hồi liền đem bọn họ táng. Tình nhi, nói được không hề cứu vãn đường sống, vốn di chính là như thế, nàng còn không có cầm thú đến đôi chính mình đồng bạn thi thể động thủ trình độ. Là, hiên viên buông xuống đầu đi ra ngoài, bọn họ thật là thương lượng qua, cam tâm tình nguyện công hiến ra sát chết, hy vọng có thể đối tiểu thư có điều trợ giúp, như vậy bị mệnh lệnh rõ ràng cự tuyệt, không biết không gì, hiên viên lại càng cảm tâm an, nhìn hiên viên ly khai, tình nhi vỗ chán, bọn họ đem ta xem thành cái gì, ta cũng không thiếu cái gì dược liệu a. vô diễm nhấp nhấp miệng, thay thế yêu tộc trả lời. Bách thúc không có mặt khác ý tứ, chính là hy vọng có thể đối tiểu thư đan thuật có điều trợ giúp. Đây là cấp không tới, tuần tự tiệm tiến, một ngày nào đó có thể luyện đi lên, lão sư, đúng không? Đương nhiên, ngươi lại thông minh cũng đến đi bước một đi, hiện tại đi được không đi ổn liền tưởng phi. Từ hiên viên mở miệng bá nhiên liền biết chính mình tiểu đồ đệ nhất định sẽ cự tuyệt. Tu luyện như vậy nhiều năm cỏ cây loại yêu tu bản thể khẳng định là cực có tác dụng. Đặc biệt là đối đan sư tới nói, bằng không lôi hoành cũng sẽ không thọc ra như thế một sạp sự tới. Chính là hiện tại là đưa đến tình nha đầu trước mắt nàng đều không cần, lão gia hỏa kia cùng chính mình Đồ nhi so sánh với thật là kém xa. Được rồi, việc này liền đừng nói nữa, chúng ta cũng qua đi đi, cuối cùng đoạn đường đại gia cùng nhau đưa đưa, làm bạn chính mình như thế lâu người lại. Mất đi sáu cái, nàng không biết ở cái này ca lớn nuốt cá bé địa phương. Nàng đến tột cùng đến muốn rất cường đại mới có thể giữ được dư lại những người này. Lần này, rõ ràng chính là tai bay và gió. Bách Lý liên dịch ôm tình nhi đi theo vài vị trưởng bối sau lưng đi ra ngoài, hơi dùng điểm lực cánh tay làm tình nhi cảm thấy an tâm. Ta sẽ vẫn luôn ở, tình nhi, không cần lo lắng. Hắn sẽ càng cường đại hơn, hắn sẽ thực mau liền quá lôi hoành, lại không cho người uy hiếp đến. Tình nhi, tình nhi tưởng bảo toàn, hắn cũng sẽ bảo vệ sáu tòa nho nhỏ mộ phần giống như nhân loại mộ địa giống nhau mỗi tòa trước còn có một khối tinh xảo bía mặt trên chỉ có đơn giản tên nếu là trước đây bọn họ mất đi bất luận cái gì một cái đều tuyệt đối sẽ thiêu hủy không cho nhân loại bất luận cái gì lợi dụng cơ hội nhưng là ở chỗ này bọn họ là an toàn liền tính là sát chết cũng không cần lo lắng sẽ bị người đào đi làm chết đi đồng bạn đều không được an ninh an giấc ngàn thu tại đây tòa sơn mạch đỉnh Bọn họ có thể xem đến rất xa, Thản Nhiên cư liền ở chân núi, bọn họ có thể nhìn đến bọn họ nhất cử nhất động, bọn họ sẽ không cô đơn. Không có dâm hương hóa vàng mã, mọi người lặng lặng đứng thẳng một hồi, ở trong lòng làm từ biệt, cho phép lời hứa liền hạ sơn, không phải không khổ sở, cũng không phải không bi thương, chỉ là bọn họ đã học xong tàng tiến đáy lòng. Bởi vì mất đi sáu cái tiểu yêu, Thản Nhiên cư không khí mấy ngày. Nay vẫn luôn thực trầm mặc, liền bảo bảo đều ngoan rất nhiều ít nhất hắn sẽ không bỏ đến mọi người đều tìm không thấy địa phương đi làm người tìm hôm nay mục xuất hiện ở thản nhiên cư bách lý liên dịch nhướng mày lúc này không ở minh không điện thủ để phòng lôi hoành đã đến chạy nơi này tới làm cái gì nhìn đến chủ tử ánh mắt mục chạy nhanh thuyết minh ý đồ đến bên ngoài hiện tại đồn đãi rất nhiều đối phu nhân thực bất lợi nói là mấy ngày trước yêu tộc sự Đã truyền khai, tìm hiểu lôi hoành một thân đồng thời, mặt khác tin tức cũng bị đào ra tới, tỉ như nói, đối yêu tộc trợ giúp lớn nhất phu nhân, nói trọng điểm. Bách lý liên dịch gõ gõ mặt bàn, sắc mặt không phải thực hào, là, mục nuốt nước miếng một cái, đáng chết, kia ba người vì cái gì nhiều lần đều đem việc này đẩy cho hắn, còn một đám giả chết, đồn đãi nói yêu tộc bảo bối toàn từ phu nhân một người được, yêu tộc ra tới làm sáng tỏ cũng không tế với sự. Cha, sau, màn có người sai sử thuộc hạ cũng như thế cảm thấy, ở thu được tin tức thời điểm liền phái người đi tra xét, chỉ là hiện tại còn không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức, hảo lánh, mỗi lần sự tình quan phu nhân đương sự tử liền này biểu tình, như thế nào hôm nay phu nhân không ở đâu nếu là phu nhân ở, còn có thể có người diệt dập tắt lửa, cái gì tin tức, tình nhi ôm bé tử bên ngoài tiến vào, Bảo bảo ghé vào bá nhiên trong lòng ngực, rất là tò mò nhìn trong phòng. Người, hai đứa nhỏ đều có thể đi đường, chỉ là không thể đi được quá xa, nhưng ngả lảo đảo cấp thẳng nhiên cư mang đến không ít lạc thú, vì không bị thương bọn họ. Hiện tại đại bộ phận phòng đều phô thượng mềm hô hô thảm lông, đại sảnh đều là như thế. Buông hải tử làm cho bọn họ đi chơi, tình nhi nhìn mục, chờ hắn trả lời, giống như cùng ta có quan hệ. Mục nhìn chủ tử liếc mắt một cái Xem không có ngăn cản ý tứ Liền đem bên ngoài mấy ngày này đồn đãi nói ra Tình nhi an Tính nghe xong Biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa Việc này cùng lôi hoành có quan hệ Ăn trộm gà không còn mất nắm gạo Hắn là không cam lòng Liền không biết còn có hay không những người khác trộn lẫn tiến vào Minh không điện thù địch rất nhiều Trộm ngó chủ tử liếc mắt một cái Mục trả lời Không ít Hơn nữa cơ bản tất cả đều là chủ tử chọc trở về, chủ tử trước nay chính là cái tùy hứng làm bậy, ách, đương nhiên, bọn họ cũng bồi chơi thật sự vui vẻ. Vậy cha, cha, không làm gì được lôi hoành, còn không làm gì được những người khác sao? Bất quá lôi hoành nhưng thật ra có chút ra ngoài ta ngoài ý liệu. Như thế nào nói? Bách lý liên dịch nhướng mày, loại này mang theo tán thưởng khẩu khí ngay trước mặt hắn nói có phải hay không không quá thích hợp. Hướng chi người nọ tu vi vẫn là duy nhất so với hắn cao, không thấy suốt từ gia phu quân bất mãn, tình nhi nói, mặc kệ ở đâu cái vị diện, càng cường đại người càng là khinh thường với. Dùng những cái đó mưu kế, ở bọn họ trước mặt, âm mưu dương mưu đều là hổ giấy, mặc kệ là ngươi, lão sư vẫn là năm đó mưu phượng lê, đều là tương đối trực tiếp người, ở các ngươi trong lòng đại khái ai nắm tay đại ai liền có chuyện quyền, cho nên dùng thực lực tới giải quyết vấn đề. Chính là ngươi xem, lôi hoành rõ ràng so ngươi cường đại hơn, chính là hắn lại dùng loại này chiêu số tới đối phó ta, làm ta cảm thấy mất cao thủ phong phạm, bất quá người như vậy rất khó đối. Phó, thật đúng là như thế, bá nhiên nghe được liên tục gật đầu, đem bỏ đến bên cạnh hải tử ôm đến trung gian, nói tiếp nói, tình nha đầu nói được có đạo lý, ít nhất ta liền trực lai like, trực vãng quán, lôi hoành phỏng chừng không ai dám nói chính mình hiểu biết hắn. Ta cũng chỉ là mơ hồ biết một chút, hắn cái kia gia tộc ở hắn phía trước cũng không có ra quá có danh vọng người, hắn thành danh thực đột nhiên, nhưng là hắn cường đại không thể nghi ngờ, hắn đi chiêu số cùng. Người khác không giống nhau, liền tính là ta, cũng chỉ có thể đem đan dược làm như đặc thù thời kỳ phụ trợ, không dám dùng để tăng lên tu vi, như vậy tu vi phi thường không vững chắc, nhưng là hắn chính là như thế làm, ta cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Hơn nữa phi thường thành công. Tình nhi uống ngụm nước trà. Lão sư, ta trước sau tin tưởng tu hành không có lối tắt có thể đi. Ta đảo cảm thấy hắn đã mai phục mầm tai họa. Việc này trước không nói. Mục, ngươi. Cha được tin tức lập tức đưa tới. Đừng động bên ngoài có cái gì đồn đãi. Các ngươi không cần để ý tới. Theo bọn họ đi cho rằng ta là cam chịu vẫn là khinh thường với bác bỏ tin đồn. Chính chúng ta làm tốt phòng hộ là đến nơi nếu là quan hệ gần tông môn hỏi ngươi liền nói ta xác thật được yêu tộc tạ lễ bất quá chỉ là dùng để luyện đan mấy vị chân quý dược liệu mà thôi mặt khác không cần nhiều lời tin tắc tin không tin như vậy tùy bọn họ đi là mục cao giọng ứng thi lễ rời đi so với chủ tử phủi tay trưởng quẩy vẫn là phu nhân hảo ách tuy rằng từ khi phu nhân đã tới sau minh không điện liền không ngừng nghỉ quá Lần lượt đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió Bất quá Bọn họ đều cao hứng A Mỗi ngày cùng người một nhà luyện nào Có cùng địch nhân luyện tới thấm khoái Không cần cố kỵ, Đánh gần chết mới thôi là được Đứng dậy thỏ lại gần hôn hôn tình nhi gương mặt Bách lý liên dịch ôn nhu nói Ta đi luyện công Hảo Tình nhi cũng nhu biểu Tình Cười mắt nhìn liên dịch biến mất địa phương Mấy ngày nay hắn liền bé đều không ôm trừ bỏ buổi tôi sẽ trở về ở ngoài Mặt khác thời gian rất ít ở, hôm nay đại khái cũng là thu được mục muốn tới tin tức mới đang chờ, nàng có thể lý giải hắn muốn càng cường đại tâm thái, biết có người ổn áp chính mình một đầu, hơn nữa tùy thời có thể uy hiếp đến chính mình cặp người bên cạnh, này đối liên dịch tới nói là không thể chịu đựng, cho nên mấy ngày này, nàng biết rõ liên dịch là đi tìm thiên đạo, nàng cũng cũng không nhiều lời một câu, nếu đổi thành là nàng, chỉ sợ cũng sẽ như thế làm. Mẫu thân, bé nắm tình nhi và áo đứng lên, nho nhỏ giống như tình nhi khuôn mặt ngẩng tới nhìn nàng, nhìn đến tình nhi rốt cuộc nhìn về phía nàng, đột nhiên liền tràn ra gương mặt tươi cười, mở ra đôi tay, ôm, khom lưng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hôn hôn nàng cái chán, càng nhiều thời điểm, nàng sẽ làm liên dịch ôm bé, đều là cha con trời sinh muốn thân. Một ít, đặt ở liên dịch trên người cũng không kém, đối bảo bảo liên dịch là nghiêm phụ. Nhưng là đối với bé thời điểm, hắn chỉ là bình thường sùng nịch nữ nhi phụ thân. Bé cũng dưỡng thành thói quen, cha mẹ đều ở thời điểm liền sẽ bỏ đến cha trong lòng ngực. Thực an tính nằm bò, nhìn làm ấm ý ca ca nơi nơi bò. Chỉ có nương ở thời điểm nàng lại độc chiếm mẫu thân ôm ấp, không cho cấp ca ca. Nha đầu, đừng lo lắng, không có gì cùng lắm thì, liền hắn lôi hoành một cái cũng không. Dám đồng thời chọc ta cùng bách lý tiểu tử hai cái bằng không cũng sẽ không chơi loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Tình nhi uy bé uống một ngụm trà, xem nàng vẻ mặt còn tưởng uống bộ dáng bật cười, bất quá tuổi còn nhỏ, này lá trà trà vẫn là không cần uống nhiều hào. Nói không lo lắng là giả, hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, lại như vậy cường đại, chính là ta cũng sẽ không bởi vì lo lắng cái này mà làm chính mình bảy thần tám hoàng, nơi này hắn cũng vào không được. Liền tính vào được, Tiểu Thiên cũng sẽ không cho phép hắn ở chỗ này làm càn, ta chỉ cần làm chính mình sự là được. Xem bé không chớp mắt nhìn chằm chằm chén trà, tình nhi có chút sầu, thích uống trà việc này còn có thể di truyền không thành. Bưng lên cái ly lại uy nàng uống lên một cái miệng nhỏ, chờ bé trưởng thành mới có thể uống nhiều. Bé chớp hạ mắt, đầu lưỡi nhỏ liếm liếm môi, rất là chưa đã thèm, bảo bảo cũng bỏ lại đây, chỉ vào muội muội uống qua chén trà, muốn... Muốn lo liệu công bằng nguyên tắc, tình nhi cũng chuẩn bị uy hắn uống hai cái miệng nhỏ, chính là một ngụm đi xuống, bảo bảo liền vặn khai đầu, vẻ mặt ghét bỏ, không cần không cần, vừa mới muốn uống chính là ai bá nhiên ở một bên xem đến cười ha ha, ôn quá bảo bảo hung hăng hôn một cái, lấy ra một cái kim sắc trái cây xé mở một đạo cái miệng nhỏ, phóng tới hắn bên miệng, dùng sư hút. Hiển nhiên bảo bảo không phải lần đầu tiên ăn thứ này, rất có kinh nghiệm hút. Mùi ngon, tình nhi mỉm cười cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực bé, không cấm hát tuyến, nàng cư nhiên còn nhìn chén trà toàn bộ thiên trần cư một mảnh tường hòa, nội bộ thẳng nhiên cư cũng vẫn như cũ thẳng nhiên, chính là bên ngoài, sự tình triển đã xa xa ra bọn họ đoán trước. Mục, Hàn, Nhan, Á bốn người thay phiên nhìn một chồng tin tức, sắc mặt đều nghiêm túc lên, phiêu vũ cung liên lụy tiến vào ta nghĩ đến thông, ái mà không được liền thành hận, huống chi chủ tử nhưng... Một chút mặt mũi cũng chưa cho nàng lưu Chính là Vì cái gì phụ nữ nhân kia Cũng sẽ trộn lẫn tiến vào Nhiều chuyện đơn giản Chủ tử giết nàng đua đầu bái Nhan cười lạnh nói Nàng nơi nào còn nhớ rõ chủ tử cùng nàng quan hệ Nếu có thể làm minh không điện ăn cái lỗ nặng Nàng chỉ sợ càng cao hứng Mục thu thập thứ tốt Ta qua đi một chuyến Nếu có người tới bái phòng Á ngươi tiếp đái Lưu vân gõ cửa tiến vào Làm thi lễ Nói, đường chủ, yêu tộc tộc trưởng tới, chơi, mục nhướng mày, ta nếu là nhớ không lầm nói, phu nhân giống như nói qua, yêu tộc tộc trưởng trong khoảng thời gian ngắn là không thể vận dụng linh lực, như thế nào lúc này chạy tới, mặt khác ba người đứng dậy, á giọng nói ôn hòa, đại khái là lo lắng phu nhân hiểu lầm, chúng ta đi trước, mục, nhớ rõ đem hiện tại bên ngoài tình huống cùng phu nhân nói nói, làm phu nhân lấy cái chủ ý chủ tử không đáng tin cậy ba người thâm chấp nhận chủ tử nguyên bản liền mặc kệ sự hiện tại có phu nhân sau là càng mặc kệ sự bọn họ cũng thói quen có việc tìm phu nhân trường khanh biểu tình có chút hậm hực minh không điện đối yêu tộc có đại ân lại bị ác ý đẩy thượng cái này nơi đầu sóng ngọn gió cha tới cha đi lại thật cùng yêu tộc có điểm quan hệ yêu tộc thiên tính chung liền phải tương đối đơn thuần tuy rằng ở bên ngoài hành tẩu đến nhiều Cũng học xong muốn như thế nào bảo hộ chính mình, nhưng là luận khởi tâm cơ, so với nhân loại tơi thật, là kém đến xa. Từ yêu tộc cường giả toàn bộ trở về sau, yêu tộc liền rời đi bí cảnh, nơi đó bí mật quá nhiều, không thể bại lộ. Hơn nữa, nơi đó cũng là yêu tộc cuối cùng một bước đường lui, hiện tại cường địch lui, chính mình tộc nhân đã trở lại, tự nhiên là phải về đến trên mặt đất tới. Yêu tộc gặp nạn tin tức đã truyền đi ra ngoài, Không ít người tới tìm hiểu tin tức, hoặc thiệt tình hoặc giả ý, yêu tộc có chút tâm cơ đơn thuần một cái không cẩn thận, có một số việc liền. truyền ra, mặt khác đều chỉ qua cái nhĩ, có một chuyện lại là làm cho bọn họ nhớ kỹ, yêu tộc tặng một đống bảo bối cấp bách lý phu nhân. Trường Khanh biết khi đã quá muộn, chứ bỏ tự mình ra mặt nói rõ việc này, càng là tự thân xuất mã đến minh không điện tới giải thích, với yêu tộc tới nói. Bách Lý Phu Nhân Đại Ân đáng giá hắn như thế làm. Chính là, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến hiện tại bên ngoài tin tức đã chuyển thành như vậy, chiếu kia đồn đại ý tứ, yêu tập toàn bộ. Đều dọn không cấp Bách Lý Phu Nhân, lúc này, yêu tập xem như họa thủy đông dẫn, bất an đồng thời, trường khanh cảm thấy như thế nào đều hẳn là tới giải thích rõ ràng. Nhìn đến ra tới tiếp đãi người của hắn, trường khanh trong lòng có chút không đế. Lấy thân phận của hắn, liền tính Bách Lý Phu Nhân là nội quyến không có phương tiện tiếp đái hắn, cũng nên là Bách Lý Điện Chủ tự mình tiếp đái mới là, chính là hiện tại, Mục gặp qua trường khanh tộc trưởng, trường khanh hư tay. Vì đỡ, không cần như thế đa lễ, ta tới là tưởng thỉnh thấy Điện Chủ cùng Phu Nhân, không biết hai vị nhưng có thời gian thấy ta vừa thấy. Mục trong lòng hiểu rõ, yêu tộc ý đồ đến hắn cơ bản sáng tỏ, Chủ tử cùng phu nhân có khác cư trú địa phương, ta vừa rồi xin chỉ thị quá phu nhân, nàng làm ta thỉnh ngài qua đi, bất quá, chỉ hạ ngài một người, kia địa phương không đối ngoại công khai. Trường Khanh trong lòng buông lỏng, chạy nhanh đứng dậy, đương nhiên có thể, chiến. Này, các ngươi ở chỗ này chờ, là, một triệu gia linh thú, giải thích nói, có chút khoảng cách, tộc trưởng thân thể sợ là có chút không tiện. Vẫn là ngồi linh thú qua đi tương đối mau. Trường Khanh không có cự tuyệt. Chính hắn cũng là ngồi phi hành loại linh thú lại đây. Chỉ là lúc này hắn đương nhiên sẽ không đưa ra chính mình khác ngồi một đầu. Chỉ là nghe được câu kia không đối ngoại công khai liền biết. Kia địa phương hẳn là không tiếp đái người ngoài. Có thể làm hắn đi. Liền đại biểu một loại tín nhiệm. Đã biết này đó. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Liền tính là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chính là đương nhìn đến trống không một vật địa phương đột nhiên xuất hiện một cánh cửa khi, trong lòng vẫn là nhìn không được kinh ngạc, trên cửa thiên trần cư ba chữ cổ xưa mà có vẻ dày nặng. Trường khanh tộc trưởng, thỉnh theo sát ta, cửa này không như vậy hảo tiến. Trường khanh gật đầu, ly mục càng gần chút, nhìn mục đánh ra từng đạo linh quyết. Biên hướng bên trong đi, trường khanh chạy nhanh đuổi kịp một bước không rơi, vào bên trong... Cái loại này thanh thản cảm giác ập vào trước mặt, toàn bộ không gian rất giống Bách Lý Phu Nhân cho người ta cảm giác. Hiên viên đã trở ở nơi đó, nhìn đến bọn họ liền làm thi lễ. Tộc trưởng, xin bảo trọng thân thể. Trường Khanh trong lòng chua sót, tuy rằng trong khoảng thời gian này nhất biến biến hồi tưởng khởi Bách Lý Phu Nhân nói, trong lòng buồn bực dần dần tan hết, chính là nhìn đến xem như chi nhánh tộc trưởng cùng tộc, hắn trong lòng vẫn là khó chịu. Nhân ra dùng hết tâm lực hộ như vậy nhiều năm, lại ở hắn nơi đó mất đi sáu đồng bạn, ngấm lại liền cảm thấy áy náy. Hiên viên, ta cũng không biết muốn như thế nào đối mặt ngươi. Hiên viên lại lần nữa làm thi lễ. Tộc trưởng, đây là tai bay và gió, không thể trách yêu tộc. Hiên viên cũng không có giận chó đánh mèo thói quen. Nếu là lôi hoành thiếu hạ nợ, hiên viên tin tưởng tiểu thư sẽ vì. Chúng ta đòi lại cái cách nói, tiểu thư còn đang đợi ngài. Xin theo ta tới Lần đầu tiên tới cái này địa phương Liền tính là trong lòng đè nặng quá nhiều sự Cũng không thể không thừa nhận Này xác thật là cái hảo địa phương Bên ngoài những cái đó mưa mưa giò giò Giống như đều ảnh hưởng không đến này Một phương thiên địa Tưởng hòa đến phảng phất thế ngoại đào nguyên Nơi này thật tốt Ta đều tưởng ở chỗ này ở lại Trường khanh tộc trưởng nếu là nguyện ý Tùy thời hoan Nganh Tình nhi mang theo một đám người đón đi lên cấp đủ mặt mũi. Yêu tộc cấp phu nhân chọc phiền, trưởng khanh cũng chưa mặt thấy phu nhân. Tộc trưởng là nói bên ngoài những cái đó đồn đãi. Miệng trưởng người khác trên mặt, còn có thể phong được không thành, theo bọn họ đi thôi, nói lâu rồi không ai phản ứng, tự nhiên liền ngừng nghỉ. Tình nhi hồi thật sự là không sao cả, bất quá ngược lại lại nói, đương nhiên, bị người khác lợi dụng tới chế tạo sự tình ngoại trừ. Trưởng khanh tộc trưởng, bên trong thỉnh, thản nhiên cư chung tình nhi cùng liên dịch ở chủ vị ngồi định rồi trường khanh ngồi ở hạ bởi vì cùng yêu tộc quan hệ hiên viên mang theo một chúng tiểu yêu bái kiến tộc trưởng lúc này mới lui đi ra ngoài chỉ để lại vô diễm cùng mạc ngữ lưu lại nơi này hầu hạ trường khanh tưởng thuyết minh ý đồ đến tình nhi lắc lắc tay ta biết tộc trưởng ý đồ đến nguyên bản ta liền không đem chuyện đó để ở trong lòng làm ngươi tơi nơi này cũng chỉ là làm ngươi an tâm Việc này là có người ở bên trong giảo sự, minh không điện cây to đón gió thôi. Trường Khanh trong lòng tích cót kia khẩu khí rốt cuộc hoàn toàn tùm xuống dưới, yêu tộc cũng không sợ bất luận cái gì sự, cho dù là lôi hoành, liền tính hắn cường đến yêu tộc không ai có thể chống lại, hắn cũng không sợ, nhưng là yêu tộc trọng ân, nếu bởi vì yêu tộc sơ sẩy đem bách lý phu nhân kéo vào đến những cái đó thị thị phi phi chung, yêu tộc đáy lòng khó. An Đây cũng là trường khanh tới như thế mau nguyên nhân, này cũng không phải hắn nhất tộc chi trường quyết định, mà là toàn bộ yêu tộc quyết định. Chính là việc này xác thật là yêu tộc không cần thật, luận khởi tâm cơ tới, yêu tộc thật là kém xa. Lôi hoành sẽ không liền như thế dừng tay, hắn đây là tưởng bàng quan, trường khanh tộc trưởng, việc này không cần để ở trong lòng, ta sẽ xử lý, yêu tộc gặp đại nạn, muốn xử lý sự tình hẳn là không ít, chờ ngươi rảnh rỗi, có thể. Tới ta này thẳng nhiên cư chủ thượng một đoạn thời gian, nơi này linh khí đầy đủ, cũng dễ dàng không ai có thể tới quấy giày, là cái tính tu hảo địa phương. Trường Khanh đại hỉ, hắn không phải cái không hề kiến thức người, cái này địa phương ngay từ đầu chỉ là cảm thấy thoải mái, chính là ngốc đến lâu rồi, tự nhiên liền hiện rất nhiều không giống nhau, nơi này linh khí cư nhiên so với bọn hắn bí cảnh còn muốn dư thừa, hơn nữa không hề tạp chất, lấy hắn hiện tại rách nát thân. Thể xác thật yêu cầu một cái hảo địa phương tính tu, nơi này là lựa chọn tốt nhất. Như thế liền đa ta bách lý điện chủ cùng bách lý phu nhân, đãi ta an bài hảo trong tộc sự liền lại đây nơi này, hy vọng sẽ không quấy dày đến các ngươi. Nơi này rất lớn, chủ tiến vào người không nhiều lắm, không nhiều lắm tộc trưởng một người. Tình nhi nhợt nhạt cười đồng ý, chính mình cùng yêu tộc quan hệ vốn là liên lụy không rõ, lại thêm một chút lại như thế nào, ở bất luận cái gì một chỗ một người lực lượng đều là hữu hạn minh không điện cường đại nữa cũng yêu cầu minh hữu mà yêu tộc cường đại không thể nghi ngờ lấy nàng cùng yêu tộc quan hệ liên minh là nhất thích hợp bất quá bách lý liên dịch đương nhiên sẽ không phản đối trên thực tế ở trong bất chi bất giác minh không điện sự quyết định đều là tình nhi bốn đường chủ có cái gì sự cũng là trực tiếp xin chỉ thị phu nhân mà không phải bọn họ chủ tử này đó minh không điện người đều xem ở trong mắt chỉ là tình nhi chính mình không rác mà thôi tiễn đi tâm sự đạt thành trường khanh tình nhi cầm lấy thu được trường khanh tới chơi tin tức sau liền đặt ở phòng rác dược quốc bách lý liên dịch cực kỳ tự nhiên cầm lấy nửa mãn giỏ thuốc đi ra ngoài rốt cuộc có điểm chính mình thời gian tình nhi liền nhớ thương thượng những cái đó dược thảo hiện tại dược thảo sinh trưởng vị trí có chút tán phải hảo hảo quy hoạch một chút mới được thản nhiên cư ngoại đã vòng ra tới một khối to mà Tình nhi thành thân khi thiên đạo đưa kia khối dược điền bị đem ra đặt ở chỗ này, không chế được phóng tới lớn nhất, đem một ít chân quý dược liệu đều nhổ trồng qua đi. Này khối kỳ quái dược điền tuyệt đối không phải tầm thường vật, chỉ là hỏi thiên đạo hắn cũng không nói, nàng cũng liền từ bỏ, thứ tốt sao, thu là đến nơi. Tình nhi tự nhận thục đọc y thư, nơi này có không ít dược thảo lại là lạ, căn bản nhận không ra, bá nhiên nhảy ra một quyển thật dày. Dược thảo đồ giải cho nàng, hiện tại nàng mỗi ngày xem chính là kia buồn, lúc này mới chậm rãi đối nơi này dược thảo nhận toàn. Biên nhổ chồng dược thảo, tình nhi biên cùng theo bên người phu quân nói chuyện, liên dịch, tiểu ngọc như thế nào còn không tỉnh, hắn là phải tiến giai sao? Xem nàng loại hảo một gốc cây, bách lý liên dịch từ giỏ thuốc lại lấy ra một gốc cây đưa qua đi, phối hợp ăn ý, đừng lo lắng, ngươi cùng tiểu ngọc cũng là có linh hồn khế ước, nếu hắn thực sự, Có nguy hiểm, ngươi có thể cảm giác được đến, nếu thật là tiến dai, kia còn cần không ít thời gian. Tiểu Ngọc Bồi ta thời gian dài nhất, như thế nào khả năng không lo lắng, nếu không phải hắn, ta sớm đã chết, nào còn có thể có hôm nay. Là nên tạ hắn, nếu không phải hắn cứu ngươi, ta làm sao có hiện tại sinh hoạt, còn không biết ở đâu bay, tình nhi, chờ nơi này sự xong rồi, chúng ta đi du ngoạn một đoạn thời gian đi. Ta trước kia một người thời điểm đi qua không ít địa. Phương, rất có ý tứ. Tình nhi liếc hắn một cái, ánh mắt nhu hòa. Trong khoảng thời gian ngắn sợ là không thể, lôi hoành sự không giải quyết, rời đi cũng không yên lòng. Hơn nữa, tinh quang vẫn luôn không có thể về gia tộc nhìn xem. Ta tưởng chờ nơi này sự hiểu rõ, đưa hắn về gia tộc. Mặc kệ hắn sau này còn cùng không đi theo ta bên người. Cái này gia tộc hắn đều yêu cầu trở về một lần. Có cái căn luôn là tốt. Ân, không nóng nảy, đều không có quan tâm sự lại đi, dù sao. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Bách Lý liên dịch nhưng thật ra không nghĩ lập tức liền lên đường. Hiện tại hải tử còn quá tiểu, hiện tại rời đi. Không nói tình nhi phóng không yên tâm, chính là hắn đều không yên tâm. Tổng không thể mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau ra cửa đi. Kia nào còn có thể kêu du ngoạn, thuần túy là hậu hạ hai tổ tông. Thật là nói cái gì tới cái gì, nhìn động tĩnh nơi phát ra phương hướng, sư phụ cùng sư trượng một người ôm một cái hướng nơi này đi. Tới, nhìn chính mình một tay bùn, tình nhi cũng không tính toán đi lên tiếp nhận ôm, còn không có chuẩn bị cho tốt. Tình nhi đứng lên hôn hôn hai đứa nhỏ, trả lời, vừa rồi yêu tộc tộc trưởng tới, nói hội thoại, như thế nào đem bọn họ mang nơi này tới. Bảo bảo ồ nào muốn nương xem bọn họ cũng ở trong phòng chơi chán rồi mang ra tới đi một chút bách lý thần hoa trong tay ôm chính là mắt quay tròn chuyển bảo bảo đứa nhỏ này thật là một khắc đều tinh không xuống dưới lại nhìn về phía một cái khác mút ngón tay cái an tinh không được bé này hai hải tử chính là hai cái cực đoan cũng không biết là hảo vẫn là hư làm cho bọn họ chính mình đi thôi nơi này thổ tương đối muốn mềm một ít quăng ngã cũng sẽ không đau Ngươi này làm nương cũng thật nhẫn tâm. Nguyệt gia trá liếc nhìn nàng một cái, đảo cũng thật sự đem hải tử thả xuống dưới, đỡ bọn họ đứng vững, làm cho bọn họ chính mình đi. Tình nhi cười, như thế dài hơn bối sủng, ta muốn lại. Quán, phải dưỡng ra hai cái tiểu tổ tông tới, như vậy hải tử ta cũng sẽ không thích. Đại khái là hải tử ở chỗ này thật sự quá kiều quý, đừng nói trưởng bối. Chính là những cái đó tiểu yêu đều là hận không thể đem bọn họ mỗi ngày phủng trong lòng bàn tay Minh không điện liền càng không cần phải nói Mục mỗi lần đến mang nhiều nhất chính là cho bọn hắn ăn đồ chơi Đều là Minh không điện người xuất ngoại mang về tới Liền vì này phiến tâm, tình nhi đều sẽ mỗi cách mấy ngày Mang theo hai hải tử hồi Minh không điện đi một chút Làm những cái đó muốn gặp người thấy thượng một mặt Đặc biệt là cũng không ra tàng thư điện Bách Lý Hy càng là ái cực kỳ hai đứa nhỏ Liền tính bảo bảo xé hắn hai bùn bảo bối thư đều không có bị đuổi So với đằng Long Hoàng tử công chúa sinh hoạt Bảo bảo cùng bé sợ mới chân chính xưng được với vương tử công chúa đi Liền tính là liên dịch cũng là phóng túng bọn họ Nàng nếu là lại không nghiêm điểm Hai hải tử đều phải Bị sủng lên trời Mẫu thân mẫu thân Bảo bảo lúc lắc đi tới bắt lấy nàng vạt áo Cười đến giống cái tiểu thiên sử Này trương khuôn mặt nhỏ làm đại gia hận không thể đem tâm đều đào cho hắn mới hảo. Ngoan, đi đến mụi mụi nơi đó đi. Bảo bảo mếu máu, mẫu thân đều không ôm hắn, quay đầu lại nhìn về phía mụi mụi phương hướng, ngô, hảo xa, chính là vì cái gì mụi mụi đi được so với hắn muốn hảo. Bảo bảo so bé bỏ đến sớm bỏ đến nhiều, chính là lại không có bỏ đến ván bò. Đến thiếu bé đi được ổn, cái này làm cho các đại nhân đều rất tò mò. Bé nhìn đến ca ca nhìn nàng, cư nhiên hướng ca ca giang hai tay, ca ca, ôm một cái. Tất cả mọi người mặc, bé rất ít nói chuyện, trừ bỏ cha mẹ ngoại, cũng rất ít kêu người ngoài, chỉ là mỗi ngày buổi sáng sẽ kêu đại ra một vòng, rồi mới mặc kệ người khác lại như thế nào hông cũng không hề kêu, nếu muốn lại nghe, ngày mai buổi sáng nhất định kêu, chính là lúc này lại nghe đến nàng muốn ca ca ôm, hảo, kỳ quái. Bảo Bảo lại hăng hái nhảy nhót đi qua đi, rất xa liền giang hai tay. Đã đi được gần thời điểm lại bởi vì đi được nóng nảy hai hải tử chạm vào ở bên nhau. Nếu không phải bên người người đỡ đến mau, hai hải tử liền quăng ngã cùng nhau. Bị đụng phải bé cũng không khóc, thu nạp chính mình đôi tay ôm Tiểu ca ca, Bảo Bảo tức khắc mặt mày hớn hở trong miệng liên tục kêu muội muội muội muội. Một phen huynh muội ái làm mọi người đầu tiên là Trinh Lăng ở chợt cười. Đến bụng đau, thật là, quá đáng yêu. Ngươi là nói nàng cũng tại đây sự trộn lẫn. Bách lý liên dịch biểu tình không hề biến hóa, ngón trỏ đánh tay vì, cao thâm khó đoán. Mục nghiêm nghị nói, là, thuộc hạ nguyên bản tưởng tin tức có lầm, cô ý sai người đi trọng tra xét, kết quả, vẫn là giống nhau. Thật là có ý tứ, thật là có ý tứ A, nàng thật đúng là ước gì minh không điện xui xẻo đâu quả nhiên không thể đối nàng có điều chờ mong. Ở ban đầu, hắn nên đem nàng cùng ảnh vô tông cùng nhau làm hỏng. Các ngươi quyết định như thế nào làm? Mục nhìn trộm nhìn chủ tử liếc mắt một cái, quyết định ăn ngay nói thật. Ở xác định tin tức sau, thuộc hạ liền tới đây nơi này, thỉnh chủ tử bảo cho biết. Cười như không cười quét mục liếc mắt một cái, bách lý liên dịch cũng sẽ không đem việc này ném cho tình nhi đi giải quyết. Ác tức phụ thanh danh như thế nào đều không thể lạc trên người nàng. Việc này ngươi đi làm ta phụ thân quyết định đi, không cần cùng. Tình nhi nói lên, mặt khác sự đúng sự thật cùng tình nhi nói là được. Là, mục nhẹ nhàng thở ra, từ đáy lòng tới nói, hắn cũng không muốn phu nhân xử lý việc này. Uổng bị tới những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, tuy rằng phu nhân không để bụng, nhưng là hiển nhiên, chủ tử thực để ý. Đãi tình nhi một thân thoải mái thanh tân từ buồng trong ra tới, này xương nói chuyện vừa vặn hạ màn. Mục đem cha được tin tức trọng nói một lần, đương nhiên, không nên để không nhiều lời một câu. Tình Nhi quay đầu nhìn về phía chính mình phu quân, liên dịch, ngươi xem đâu. Bách Lý liên dịch cười mắt thấy nàng, phu nhân quyết định chính là, chừng hắn một cái, minh không điện có hắn không hắn có cái gì khác nhau. Suy tư một hồi, tình Nhi nói, Mục, lấy danh nghĩa của ta thả ra tin tức. Liền tính ta đem yêu tộc toàn bộ đều dọn không cũng là ngươi tình ta nguyện sự, làm mọi người chuyện gì. Hiện tại truyền thành như vậy là tưởng Minh đoạt đâu vẫn là ám đoạt. Minh không điện đều nhất nhất tiếp theo chính là... Là... Mục cao giọng đáp, mắt lấp lánh quang, bọn họ nữ chủ nhân nhưng một chút cũng không dễ khi dễ đâu. Minh không điện chuẩn bị sẵn sàng, đừng lật thuyền trong mương. Là, chúng ta bốn đường đã làm tốt hết thải ứng chiến chuẩn bị. Thực hào, liên dịch, ngươi trở về tòa trấn một đoạn thời gian đi, những người khác ngươi có thể không xem ở trong mắt, nhưng là lôi hoành nếu là đục nước béo cò, có hại nhất định là minh không? Điện, hào, ta nghe ngươi, trong khoảng thời gian này tôi luyện cũng không phải là giả, thiên đạo bởi vì tiểu ngọc vẫn luôn không tỉnh tâm tình không tốt, đối hắn nhưng không lưu tình, tuy rằng cùng lôi hoành vẫn là có điểm tranh lệch, nhưng là hắn có tự tin. Trừ phi là lôi hoành tính toán cùng hắn đồng quy vu tận, bằng không, lôi hoành tưởng dễ dàng bắt lấy hắn tuyệt không khả năng, lôi hoành nếu là thông minh, nên tránh đi minh không điện, tiếp tục hắn trước kia nhật. Tử, thật chọc phiên, hắn chiếm không đến tiện nghi, minh không điện nội tình thâm hậu, cũng không phải là hắn một giới tán nhân so được với. Đến nỗi phiêu vũ cung bên kia, cấp điểm giáo huấn là được, cảnh cáo một chút, nếu là lại có lần sau, sẽ không lại lưu tình mặt. Là, thuộc hạ tuân mệnh, tình nhi nghĩ nghĩ, từ trong không gian gẩy đẩy ra một đống hộp ngọc, đây là ta cùng lão sư trong khoảng thời gian này luyện đan dược, mục, ngươi mang về minh không điện, như thế nào? Phân công các ngươi bốn người thương lượng làm, là, mục tiến lên, đem những cái đó số lượng tuyệt đối không thể xưng là thiếu hộp ngọc thu được chính mình trong không gian, trong lòng nhất biến biến nhắc mái, bảo bối a này nhưng đều là bảo bối a. Ta lưu lại nơi này luyện nữa chút đan dược, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm ta cũng sẽ hồi minh không điện, nhưng việc này không giải quyết, tâm cũng định không xuống dưới. Nguyên bản không phải quá nguyện ý hồi bên kia. Bách Lý Liên Dịch lúc này mới cao hứng điểm, tuy rằng hắn tùy thời có thể trở về, nhưng là tổng không có mỗi ngày dính vào cùng nhau hảo. Tình nhi có tâm đem dung tông từ việc này trích đi ra ngoài, cho nên dứt khoát làm sư phụ cùng sư trượng trở về sư môn mà đối với cát trạch tông thành hai vị sư huynh đã đến nàng một chút đều không có giật mình hai người đều là đan sư nghe nói này tin tức còn không trở lại xem cái đến tột cùng liền không phải bọn họ tiểu sư muội ngươi thật được như vậy nhiều bảo bối nhìn bình yên uống trà sư phụ cùng tiểu sư muội cát trạch thiếu kiên nhẫn bá nhiên hắc hắc cười hai tiếng trong mắt toàn là không có hảo ý kêu các ngươi hai tiểu tử ném xuống ta lão nhân này ra ở bên ngoài tiêu dao cũng sẽ không trở về nhìn xem ta lão nhân ra, hiện tại còn không phải cấp giống giống chính mình lăn trở về tới. Quả nhiên vẫn là tiểu đồ đề hảo A, đi theo nàng tổng có thể được đến thứ tốt không nói, còn có thể mỗi ngày. Theo bên người, còn như vậy sẽ sinh sinh hai đứa nhỏ cho hắn chơi, sách, kia hai tiểu tử thêm lên cũng không thắng nổi nhân ra một cái đầu ngón tay, vẫn là ngón út đầu. Tình nhi nhìn lão ngoan đồng dường như lão sư, cùng trước mặt ngoại nhân tiên phong đạo cốt bộ dáng so sánh với quả thực không giống cùng cá nhân sư huynh vừa trở về liền mưu đồ ta bảo bối này cũng không phải là sư huynh nên làm cát trạch ngượng ngùng sờ sờ cái mũi cung kính hướng sư phụ hành lễ giao thượng trong khoảng thời gian này chính mình luyện đan dược làm sư phụ kiểm tra bá nhiên lúc này mới thu hồi xem kịch vui ánh mắt cẩn thận kiểm tra lên tông thành so cát trạch trầm ổn Vừa vào cửa liền đem này đó thủ tục cấp làm, lúc này an toàn ở nơi đó, cũng không đề cập tới những cái đó bảo bối, chỉ là nhìn sư phụ cùng tiểu sư muội liên thủ treo đùa sư đệ, thu kia phó người ngoài trước mặt hồ ly biểu tượng, hắn sát thật nóng nảy, tình nhi đối cái này đại sư huynh rất tốn. Trọng, đại khái đối với nghiêm túc nghiêm túc người, người đều sẽ thức thời bảo trì tôn trọng, đại sư huynh cũng nghe đến bên ngoài đồn đãi. ân nghe bọn hắn nói yêu tộc đại khái đã không tình nhi bật cười bọn họ đương yêu tộc đều là ngốc từ đâu ta đối bọn họ lại đại ân còn có thể làm cho bọn họ làm ảnh hưởng yêu tộc triển sự vẫn là sớm một chút xử lý tương đối hảo tông thành Dậu diếm nhắc nhở nói một đường lại đây nghe được không ít người ý tứ trong lời nói đã có như vậy điểm ngo ngoe dục dịch ý tứ ta biết đến cảm ơn sư huynh nhắc nhở tình nhi cảm ơn hắn thiện ý Bất quá việc này nàng cũng không nghĩ đem không quan hệ người lại cuốn tiến vào, đem để tài mang theo khai đi. Lần này xác thật được vài thứ, bất quá không bên ngoài truyền như vậy khoa trương. Tình nhi không có tàng tư, đem sở hữu đồ vật đem ra, nhất nhất nổi tại không chung, nàng ly cao cấp đan sư còn xa xa không hẹn, mà các sư huynh đã sớm là cao cấp đan sư. Tuy rằng ly lão sư đại tông sư còn có khoảng cách, nhưng là có chút dược liệu bọn họ đã có thể dùng. Nhìn xem có cái gì yêu cầu, ta hiện tại chính là thủ này đó bảo bối cũng không dùng được, các ngươi chưa cầm đi dùng không quan hệ, ta cùng yêu tộc có giao dịch, sau này cũng có thể bắt được. Nguyên bản còn có chút khách khí, nghĩ lấy cái một hai dạng khác biệt liền tính cát chạch nghe xong lời này nơi nào còn lo lắng ở kiểm tra hắn tiến triển sư phụ, cầm lấy nổi tại không. Trung hộp ngọc nhất nhất mở ra xem, nhỏ nước miếng liền hướng chính mình không gian thu, nếu không phải ngượng ngùng hắn đều tưởng trực tiếp đem này đó toàn quét tiến chính mình không gian đi tông thành rốt cuộc là đại sư huynh biểu hiện đến muốn so cát trạch hảo đến nhiều nhìn đến thứ tốt tuy rằng luyến tiếc buông tay nhưng là nghĩ chính mình cũng không dùng được vẫn là buông ra đi ai ra thu đến càng hoan cát trạch bị chụp đầu quay đầu lại nhìn chừng hắn sư phụ có chút trột ra sư phụ đây chính là tiểu sư muội đáp ứng rồi tiểu tử ngươi cũng thật không e lệ Lấy ngươi hiện tại tiến triển, tưởng đạt tới đại tông sư trình độ còn có đến nỗ lực, có chút bảo bối là yêu cầu đến đại tông sư mới dùng được với, ngươi cầm đi làm cái gì? Ta này không phải này không phải, nhìn sư phụ càng chừng càng lớn mắt, thức thời chạy nhanh đem chính mình không dùng được lấy ra tới, lưu luyến thả trở về, đối với một cái đan sư tới nói, đây chính là bảo bối chung bảo bối A liền ở trước mắt lại không thể lấy, quá ngược tình nhi chống cầm nhìn bọn họ. Đối nàng tới nói này đó bảo bối tuy rằng hy hữu, nhưng là không dùng được lại bảo bối cũng chỉ có thể làm nhìn, có cùng không có không khác nhau, lại nói, yêu tập nơi đó nàng không phải tùy thời có thể đi làm giao dịch sao, cho nên, nàng một chút cũng không đau lòng. Tình nha đầu, ngươi liền không nên quán bọn họ, lời nói tuy rằng giống như trách cứ, nhưng là trong. Giọng nói vui mừng là không lừa được người, sống quá nhiều năm. Nhìn quá nhiều bởi vì ích lợi mà tản mất tông môn gia tộc, cho nhau tàn sát đều xem đến chết lặng, cho nên hắn thu đồ đệ cực nghiêm, luyện đan thuật đối tư chất yêu cầu vốn là cao, hơn nữa hắn còn ở nhân phẩm thượng yêu cầu cực cao, còn không muốn cùng tông môn gia tộc nhất lên quan hệ, cho nên đến bây giờ cũng liền ba cái đệ tử, nhỏ nhất cái này còn chỉ có thể phân một nửa cho hắn, nhưng là nhìn ba người ở chung. Hòa hợp đối đan dược tới nói cực chân quý dược liệu cũng theo bọn họ lấy lấy, tuy rằng trong đó một cái đồ để biểu hiện đến lòng tham điểm, chính là cái loại này bằng phẳng biểu hiện ngược lại làm người vô pháp chán ghét, hắn thật sự cảm thấy thỏa mãn, ít người điểm có cái gì quan hệ, so với người đông thế mạnh những cái đó tông môn sốt ruột sự, hắn tình nguyện như vậy đơn giản ở chung, tình nhi cười cười, không có nói tiếp, đối cái này lao sư nàng nhiều ít cũng có vài phần. Hiểu biết, đối hắn cảm xúc cũng có thể nắm chắc đến vài phần lúc này lão sư trong lòng là cao hứng kia trong mắt ý cười đều lộ ra tới tiểu sư muội dư lại chúng ta đều không dùng được ngươi thu hồi đi thôi tông thành lôi kéo mắt còn lưu luyến ở những cái đó bảo bối thượng cát chạch ngồi vào một bên ân cái gì thời điểm dùng được với lại cùng ta nói sư huynh khẳng định so với ta muốn trước dùng được với ta thu cũng là lãng phí phất tay đem đồ vật thu đi Tình Nhi quay đầu nhìn phía bá nhiên, "Lão sư, nhiều giúp ta luyện điểm đan dược đi, Minh Không Điện lần này lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhiều điểm đan dược ở trên người, ta càng yên tâm. Cái này không thành vấn đề, ngươi là lo lắng bọn họ sẽ công kích Minh Không Điện." Luôn có như vậy chút đầu óc không rõ ràng lắm sẽ tìm tới môn tới, như vậy chiến đấu ngay từ đầu liền dừng không được tới, huống chi còn có người ở bên trong súy dục, ta thật là không rõ. Liền tính ta đào, không yêu tộc, cũng là ta cùng yêu tộc sự, bọn họ bằng cái gì nhảy ra trộn lẫn. Đánh cái này danh nghĩa nghĩ đến điểm chỗ tốt thôi, yêu tộc vẫn luôn phi thường tính bài ngoại, rất ít có người sẽ được đến bọn họ mời tiến vào yêu tộc bên trong. Nhiều nhất cũng chính là ở yêu tộc đối ngoại địa bàn thượng ngốc một chút, giống ngươi loại này tiến vào yêu tộc bí cảnh đại khái là đầu một người vẫn luôn liền có đồn đãi yêu tộc bảo bối so bất luận cái gì một cái tông môn đều nhiều huống chi bọn họ có chút bản thể chính là bảo bối cho nên ở biết ngươi được yêu tộc hậu tặng sau tự nhiên muốn cho ngươi bách với áp lực giao ra một bộ phận làm mọi người đều dính điểm chỗ tốt ở bọn họ ý tưởng minh không điện lại cường cũng tuyệt không sẽ tưởng cùng mọi người làm đối nói đơn giản điểm chính là tưởng lợi ích quân chiêm ngụy biện bọn họ một chút không trả giá liền tưởng được đến Ta đảo muốn nhìn người nào sẽ tìm tới môn tới, tình nhi thật muốn mắng. Câu ra mặt dày, bất quá, nàng cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện, muốn bảo bối, bằng cái gì? Được chỗ tốt, tông thành cùng Cát Trạch tự nhiên hiểu được hồi báo, lưu lại giúp đỡ luyện không ít đan dược, từ tình nhi luyện đan bắt đầu. Nhưng thật ra chân quý dược thảo vẫn luôn không thiếu, ngược lại là những cái đó ngày thường tiêu hao đến nhiều bình thường một ít dược thảo muốn từ bên ngoài mua vào. Phương diện này sự cũng không cần tình nhi nhúng tay, minh không điện đã sớm. Phái người chuyên môn ở bên ngoài thu mua những cái đó dược liệu, cho nên liền tính là thẳng nhiên cư có bốn cái đan sư đồng thời luyện đan, cũng không cần lo lắng sẽ có dược liệu không đủ vấn đề. Ta yêu cầu đan dược đủ rồi, đại sư huynh, nhị sư huynh. Đa tạ, các ngươi kế tiếp tưởng luyện cái gì đều được, nơi này dược liệu tùy tiện dùng không quan hệ, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, minh không điện bên kia liên dịch vẫn luôn nói thực hảo, ta còn là có chút không yên. Tâm, nàng có thể minh bạch, liên dịch như vậy nói đại khái cũng là không nghĩ nàng nhọc lòng thôi, đâu có thể nào đều gần một tháng còn một chút động tĩnh cũng không có, lại không động tĩnh việc này liền phải làm nhạt đi xuống, tông thành buông chén trà yêu cầu chúng ta cùng nhau qua đi sao không cần việc này minh không điện có thể giải quyết không cần thiết lại đem các ngươi liên lụy tiến vào luôn là cái chuyện phiền toái tông thành không có cưỡng cầu chỉ là nói nếu là có cái gì yêu cầu làm người đưa cái tin tức trở về chính là ta biết đến lão sư ngài cũng đừng đi này đó lung tung rối loạn sự ngài đừng động bá nhiên liếc nhìn nàng một cái không có phản đối Ngươi sẽ đem hai hải tử mang qua đi đi. Ân, phụ thân có một đoạn thời gian chưa thấy được bảo bảo cùng bé, sấn cơ hội này mang qua đi làm cho bọn họ nhiều nơi trốn cũng hảo, tóm lại là bọn họ ra ra, đừng làm cho cảm tình phai nhạt đi. Ngươi có thể minh bạch điểm. Này liền hảo, ta đêm nay bắt đầu muốn bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này có chút hiểu được, không phải bế chết quan, có việc ngươi có thể kêu ta ra tới. Tình nhi cười. Đã biết, sáng sớm hôm sau, tình nhi liền thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, tịch du viễn vợ chồng cũng lại đây, làm cho bọn họ cùng ra ra nhiều thân cận cũng hảo, mỗi ngày cùng chúng ta ở bên nhau, sau này nếu là cùng ra ra không thân, ông thông ra ngoài miệng không nói, trong lòng sợ, là không vui. Mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, lại quá đoạn thời gian ta làm hắn dọn lại đây cùng nhau chủ hảo, thanh nhi cùng Noãn đông ba mẹ giúp đỡ nhìn điểm. Chủ yếu là sinh hoạt thượng, luyện công thượng các ngươi không cần nhúng tay Yên tâm, ba mẹ đều hiểu, nghiêm khắc điểm hào Hiểu về hiểu, hai vợ chồng trong lòng vẫn là đau lòng Luôn là sẽ làm các loại điểm tâm đưa qua đi Còn như thế tiểu nhân hải tử, mỗi ngày muốn luyện như vậy thời gian dài Chính là này Cũng không có biện pháp, bọn họ đều là phàm nhân Cùng nơi này sinh ra hải tử vốn là có tranh lệch, lại không nỗ lực một chút liền phải bị ném xuống quá nhiều cho nên căn bản không cần người đốc xúc hai đứa nhỏ đều đặc biệt tự giác tuân thủ tình nhi cho bọn hắn định ra bảng giờ giấc vất vả là khẳng định bất quá bọn họ cũng đều biết tình nhi là vì bọn họ hảo liền tính lại vất vả cũng sẽ tuần hoàn đặc biệt là Trung Ly Thanh hắn cùng sinh hoạt hoàn cảnh đơn giản hứa Ngoãn Đông không giống nhau với hắn mà nói nơi này sinh hoạt chính là thiên đường là hắn tưởng đều không có nghĩ tới cũng là không muốn mất đi không cần xem người sắc mặt không cần cùng cái này cái kia thỉnh an càng không cần lo lắng điểm tâm ăn lên có phải hay không an toàn ở chỗ này, đại gia đối hắn đều thực hảo, sẽ có rất nhiều ăn ngon sẽ thực thiệt tình đối hắn cười cô cô tuy rằng có đôi khi sẽ thực nghiêm khắc dạy dỗ hắn nhưng là trong mắt thiện ý hắn có thể minh bạch, bảo bảo sẽ kêu hắn ca ca bé cũng sẽ mở to mắt to gọi hắn ca ca mà không phải Hoàng Huynh có đôi khi hắn sẽ thực lo lắng cô cô có thể hay không thực mau liền đưa hắn trở về nếu hắn cùng cô cô nói thích nơi này tưởng vẫn luôn lưu lại nơi này cô cô có thể hay không làm hắn lưu lại thật sự, thực thích nơi này nơi này, thực thoải mái cô cô, ta sẽ nghiêm túc luyện công gì, ta cũng sẽ thực nghiêm túc hứa noãn đông không cam lòng yếu thế cũng cấp cho bảo đảm Tình Nhi cười, xoa xoa hai đứa nhỏ đầu, giống như đều trường cao chút đâu, ân, muốn ấn ta định ra bảng giờ rất tới, nên chơi thời điểm liền phải vô cùng cao hứng đi chơi, muốn ăn cái gì liền cùng trưởng bối nói, nếu là có cái gì sự cũng nhất định phải nói cho trưởng bối biết, nhớ kỹ sao? Là, nhớ kỹ, lại lần nữa sờ sờ hai đứa nhỏ, tình Nhi ôm quá bé đi ra ngoài, vô diễm ôm bảo bảo chạy nhanh đuổi kịp thiên trần cư ly minh không điện không xa. Có thể nói viên tinh cầu. Này dừng lại địa phương liền ở minh không điện thế lực trong phạm vi. Cho nên, vừa ra thiên trần cư liền lâm vào bị người vây công hoàn cảnh. Này thật sự làm tình nhi có chút ứng phó không kịp. Lấy hai cái yêu bị thương đại giới tranh đến thời gian đem hai đứa nhỏ bỏ vào không gian. Lại đem hai cái yêu cũng ném đi vào. Tình nhi lúc này mới nhìn về phía vây công bọn họ người. Có thể biết được bọn họ lại ở chỗ này hiện thân. Hiển nhiên là Minh Không Điện có người để lộ bí mật. Tuy rằng nàng chưa từng nghĩ tới này bí mật có thể giấu diếm thật lâu, nhưng là nếu này đây phương thức này tiết lộ, nàng thực không cao hứng. Thật lâu vô dụng kiếm xuất hiện ở trong tay, thiếu chút nữa thương đến nàng hài tử, không thể tha thứ. Ta mặc kệ các ngươi là ai, nếu là ở chỗ này thủ phục kích ta, đó chính là hướng về phía Minh Không Điện mà đến. Không cần nghe nàng vô nghĩa, nàng ở kéo dài thời gian, động thủ chết sống bất luật khàn khàn thanh âm có vài phần quen tai tình nhi nhớ ra rồi đây là lôi hoành bên người người trong lòng căng thẳng nếu lôi hoành ở chỗ này nói kia chỉ sợ là đợi không được liên dịch đã đến mặc kệ như thế nào nàng cũng muốn bảo vệ hai đứa nhỏ lại nói lần này đi theo tình nhi ra tới đều là sức chiến đấu tương đối tương đối tốt tình nhi rút kiếm để ra đi lên biên phân phó nói liên dịch thực mau liền đến Đại gia tẫn lực lượng lớn nhất giữ được chính mình. Mấy năm nay tuy rằng không có động thủ. Nhưng là tình nhi Tu Vi cũng không có rơi xuống. Tương đối tơi nói. Còn tiến bộ không ít. Hiện tại vẫn là sẽ giống như trước đây. Mỗi ngày luyện thượng một canh giờ kiếm pháp. Hiện tại dùng ra tới đảo cũng không hiện chút chắc. Nàng kiếm pháp vốn chính là loạn sử một hơi. Căn bản không có quy luật có thể tìm ra. Vào đầu chọn vừa rồi chỉ huy người nọ. Tình nhi nhìn không thấu hắn Tu Vi. Này chỉ có một khả năng, đó chính là tu vi muốn cao hơn nàng không ít, xem ra lần này thật. Đúng là nguy hiểm, hy vọng liên dịch có thể theo kịp. Hình không khôi phục chân thân, đây là hắn lần đầu tiên khôi phục chân thân chiến đấu, làm trong long tộc thiện chiến nhất Hắc Long, hỏa lực so mặt khác muốn lớn rất nhiều, một cái vẫy đuôi gian liền ngăn cản vài người. Nếu tiểu thư nói là muốn bảo toàn chính mình, đó chính là kéo dài thời gian, Minh không điện người hẳn là sẽ thực mau chạy tới. Lúc này, không ai nghĩ lui nhập thiên trần cư, hoặc là hướng bên trong người. Cầu cứu, tuy rằng nơi này so minh không điện muốn gần thượng rất nhiều, nhưng là bọn họ đều lo lắng tránh ở chỗ tối người sẽ nhân cơ hội tiến vào bên trong. Tuy rằng bên trong có bá lão như vậy cao thủ ở, nhưng là cũng có rất nhiều tu vi thấp người ở, tỉ như tiểu thư cha mẹ, tỉ như kia hai cái tiểu hài tử. Tình nhi căng thật sự vất vả đương đối phương thích ứng nàng đấu pháp sau thực mau liền bắt đầu phản kích tuy rằng vẫn như cũ khó có thể đoán trước nàng kiếm sẽ từ phương hướng nào công tới nhưng là rốt cuộc tu vi tranh lệch bãi tại nơi đó nếu không phải nàng kiếm pháp quá quỷ dị chỉ sợ đã sớm thua chính mình này phương đã ngã xuống vài cái còn không biết sống hay chết tuy là lấy tình nhi bình tĩnh cũng có chút rối loạn đúng mực đối diện người đắc ý cười thừa dịp nàng phân thần một trưởng đánh ở nàng vai phải Kịch liệt đau đớn làm tình nhi thiếu chút nữa cầm không được kiếm. Tiểu thư, nam nhân đắc thế không buông tha người. Tiếp theo trưởng đã truy kích lại đây, hắn muốn, chính là nữ nhân này mạnh. Nếu không phải nàng xen vào việc người khác, chủ tử đã được đến hắn muốn đồ vật, chỉ cần luyện ra đang dược chủ tử lại như thế nào sẽ chịu loại này tra tấn, lại như thế đi xuống, chủ tử sẽ chết. Cho nên, nữ nhân này cần thiết chết, chỉ cần nữ nhân này đã chết, Hắn nói không chừng còn có thể đoạt được nàng chữ vật không gian, Được đến yêu tộc cho hắn những cái đó bảo bối, Chủ tử liền được cứu rồi, sở hữu yêu tộc đều bị quân lấy, Liền tính bọn họ liều mạng chính mình bị thương cũng tưởng phát lại đây, Chính là không còn kịp rồi. Tiểu thư, vô diễm không hề cố phòng thủ, Lộ ra không môn nhập người đánh ở trên lưng, Nương này cổ lực đạo hướng tiểu thư phương hướng đánh tới, Chỉ cần chắn thượng một chắn, Chỉ cần chắn như thế một chút, Tiểu thư liền có thể cứu chữa, chính là vẫn như cũ không kịp, chỉ kém như vậy một chút, cũng chỉ thiếu chút nữa điểm, chúng yêu tâm hồn. Đều nứt nhìn nam nhân ly tiểu thư càng ngày càng gần, chính mình lại bị cuôn lấy cái gì đều làm không được. Tình nhi quỷ dị cười, ở kia một trưởng sắp đánh ở chính mình trên người khi, thân ảnh biến mất ở đại gia trước mặt, khí linh ngủ say, ngọc khí không ai khống chế. Ở tình Nhi tiến vào không gian kia một khắc lấy ngọc sức hình dạng rơi xuống trên mặt đất. Nam nhân đầu tiên là Trinh Lăng một chút, chợt đại hỉ, có thể trang vật còn sống chữ vật không gian, đây chính là bảo. Bối, nói không chừng bên trong sẽ có rất nhiều chủ tử yêu cầu đồ vật, kết quả tuy rằng cùng hắn tính toán có điểm xuất nhập, lại là càng tốt. duỗi tay liền phải đi bắt ngọc sức, vô diếm lại so với hắn mau một bước, tấn bắt lấy ném cho ở không trung hình không, mau. Hình không hiểu ý, bỏ qua địch nhân, vương chân trước bắt lấy ngọc sức, ngạnh ăn mấy đánh lảo đảo hướng trời cao bay đi. Nam nhân giận dữ, triệu ra phi hành linh thú đuổi theo, nơi này một cái cũng không cần. Buông tha, bách lý liên dịch sử dụng không biết bao nhiêu lần thuấn di lại đây khi nhìn đến chính là một màn này, đảo qua dưới không thấy được tình nhi, đáy lòng đã là trầm xuống, lại nghe được nam nhân kia một câu trong lòng càng giật. Trực tiếp nhéo hắn hung hăng hướng trên mặt đất ném tới, lại một chân đem cái kia phi hành linh thú đá ra thật xa. Tình nhi đâu? Nhìn đến cô ra tới đại gia tâm rốt cuộc thả xuống dưới, vốn dĩ liền không phi rất cao hình không từ không. Trung té xuống, lâm phi cao khi ai kia mấy đánh cho bị thương đến yếu hại, nếu không phải một hơi trống, căn bản là không phi đến lên. Tình nhi bất chấp mặt khác, chạy nhanh từ không gian chung ra tới. Móc ra mấy viên đan dược nhét vào hình không trong miệng, biên ấn ở hình không trên người đưa vào linh lực biên hỏi, có thể khôi phục hình người sao? Hình không nuốt vào đan dược, có chút khó khăn trả lời, không được, không có việc gì, ta trước thu ngươi tiến không gian. Đừng lo lắng, hình không không có kháng cự, nhậm tiểu thư đem hắn thu đi vào, tình nhi bước nhanh đi đến một thân tàn bại vô diễm bên người, tinh tế cho nàng làm kiểm tra. Cũng là trọng thương viên một cái, uy nàng ăn xong đan dược liền muốn đi xem cái tiếp theo, nguyên liền có thương tích trong người, hơn nữa đem chính mình trong cơ thể vốn là không nhiều lắm linh lực truyền cho hình không, đứng dậy một cái lảo đảo nếu không phải liên dịch vẫn luôn theo bên người, xem tình. Huống không đối chạy nhanh đem nàng ôm, chỉ sợ đã một đầu tài trên mặt đất đi, đừng mắng quỷ, tình nhi kỳ thật bị thương không nặng, yêu cầu dùng lần này thương mang ra vài thứ từ ngày mai bắt đầu song càng, bổ thượng mấy ngày nay thiếu, thân ai nhóm, quỷ quỷ trở về lạc. Tình nhi, như thế nào? Bị thương thực trọng sao? Biên nói, bách lý liên dịch biên đem linh lực chuyển qua đi, tình nhi trong cơ thể khô khốc linh lực làm hắn kinh hãi, càng hận chính mình tu vi không đủ. Nếu là có thể lại tiến thêm một bước, độ sẽ muốn mau thượng rất nhiều, nói không chừng tình nhi liền sẽ không bị thương. Ta vấn đề không lớn, Đã ăn qua đang rược, chỉ là những người khác đều bị thương không nhẹ. Bạch Lý Liên Dịch quét mắt những người khác, xác thật đều thực thảm, duy nhất đáng được ăn mừng chính là không có mất đi bất luận cái gì một cái, bằng không tình nhi lại phải thương tâm. Bị Liên Dịch trực tiếp từ không trung nện xuống tới nam nhân ở kia phương cứu. Chị Hà đã tỉnh lại, nhìn đến cái kia bắt mắt lóe mắt làm người tưởng quên đều không thể quên được nam nhân sẽ biết người này thân phận, vẫn là chậm sao? Từ đầu võ đến hắn bị người nện xuống tới, kỳ thật trung gian thời gian thực ngắn ngủi, lần trước ở yêu tộc khi hắn liền nhìn ra tới bách lý phu nhân Tu Vi so với nàng phu quân muốn kém xa, cho nên hắn mới có thể mai phục tại nơi này xuống tay, tính toán thời gian, nghĩ ở minh không điện người tới phía trước nhất định có thể bắt lấy, lần này tới người tất cả đều là chọn lựa kỹ càng, Tu Vi cũng chưa đến nói. Chỉ là không nghĩ tới nữ nhân kia kiếm pháp như vậy cổ quái, làm hắn đều rối loạn một hồi lâu, càng không nghĩ tới nàng những cái đó thuộc hạ như thế không muốn sống, ngạnh xinh xinh đánh nghiêng hắn bố trí, làm cho bọn họ trở tới rồi viện quân, thất bại hậu quả hắn biết, hắn vốn dĩ chính là muốn vì chủ tử đua một lần, nếu thất bại, nhiều nhất chính là đưa lên này mệnh mà thôi, nếu là thành công, chủ tử liền không cần chịu tra tấn, nhìn những người đó... Bách Lý liên dịch sắc mặt hắc như mực, ta cho rằng lấy lôi hoành tu vi sẽ quang minh chính đại xuất hiện ở chúng ta trước mặt, mai phục đánh lén là bọn đạo trích hành vi, không biết lôi hoành tiền bối cái gì thời điểm cùng bọn đạo trích làm bạn. Nam nhân sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, lần này sự là ta tự mình kế hoạch, cùng chủ tử vô can, ngươi muốn tính toán sổ sách tìm ta là được, không cần tính ta chủ tử trên đầu. Ngươi hành vi đại biểu còn không phải là hắn sao Bách Lý liên dịch cười lạnh Đối thật vất vả mới đuổi tới Mục phân phó nói Chính thức cho ta hạ chiến thư cấp lôi hoành Những người này một cái không lưu Nhớ tới không lâu trước đây Chính mình cũng nói qua nói như vậy Như thế mau liền báo ứng Ở chính mình trên người Nam nhân biết chính mình trốn không thoát Cũng không tính toán muốn chạy trốn Chỉ là có chút không cam lòng không có thể vi Chủ tử làm chút cái gì Mục khom người ứng Trong mắt là dấu không được tức giận Sát thật nên giật Mặc kệ là đối địch nhân vẫn là đối chính mình Nơi này vẫn là minh không điện thế lực phạm vi Nhà mình chủ mẫu lại Ở chỗ này bị vây công Thiếu chút nữa liền mất đi tính mạng truyền ra đi thật sẽ cười người chết Việc này chủ tử sẽ không dừng tay Hắn cũng sẽ không dừng tay Liền tính hắn muốn gánh vác trách nhiệm Cũng muốn trước đem minh không điện kia Chỉ ăn cây táo rào Cây sung bạch nhãn lang cấp tìm ra nhìn những cái đó vết thương trồng chất thuộc hạ tình nhi có chút đau lòng một cái không lậu toàn thu vào không gian lúc này mới y vào liên dịch trong lòng ngực mặc hắn mang chính mình hồi minh không điện này chướng xác thật có đến tính xem chủ tử hắc trầm khuôn mặt ôm một thân vết máu chủ mẫu tiến vào minh không điện mọi người liền biết chủ tử nổi giận chủ tử đối chủ mẫu có bao nhiêu dụng tâm có mắt người đều xem tới được chính Là hôm nay, lại ở chính mình địa bàn thượng bị người phục kích, không nói sẽ như thế nào đối phó giải qua cái kia lá gan người, minh không điện bên trong sẽ có một lần rửa sạch. Bách Lý Thần Hy vội vàng đi tới, tình huống như thế nào, bị thương nặng sao? Tình Nhi giãy rùa muốn từ liên dịch trong lòng ngược xuống dưới, rốt cuộc có trưởng bối ở, Bách Lý Thần Hy trước mở miệng, liền như thế, không có việc gì không có việc gì, vốn là không có gì sức lực tình Nhi cũng liền bất. Phụ thân, ta không có việc gì, bị thương không nặng, đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ở chính điện ngồi định rồi, Bách Lý Liên Dịch vẫn như cũ không buông ra tình nhi, tới đó lại không thấy được tình nhi thân ảnh. Lúc ấy cái loại này hoảng hốt, hiện tại đều còn lòng còn sợ hãi. Tình nhi đem trong không gian người thả ra, bị thương nhẹ một ít, đã có thể tự do hành động, bị thương nặng thiếu chút nữa bị đánh hồi nguyên hình. Bị thương nặng nhất hình không? Đã liền khôi phục hình người đều làm không được. Liên dịch, trong nhà có long tiên thảo sao? Không có, đây là long tộc đặc có, bọn họ lại cũng không lấy ra tới bán, cho nên bên ngoài cơ bản không có, ngươi yêu cầu. tình nhi gật đầu, hình không bị thương quá nặng, ta nhớ rõ có một loại đan rửa kêu long tủy đan, đối long tộc khôi phục trợ giúp rất lớn. Trong đó quan trọng nhất hai vị dược liệu chính là Long Tiên Thảo cùng Phượng tùy Cao, Phượng tùy Cao ta có, mặt khác. Dược liệu cũng không thành vấn đề, liền này Long Tiên Thảo, ta phái người đi Long Tộc giao thiệp, hình không như thế nào nói cũng cùng Long Tộc có điểm quan hệ, bọn họ hẳn là sẽ không keo kiệt. Chỉ mong, tình nhi liền cùng Long Tộc tiếp xúc quá một lần, ấn tượng thật sự giống nhau, bất quá, nàng tiếp thu giao dịch, chỉ cần Long Tộc đưa ra yêu cầu là được ta đi rửa mặt một chút đổi thân quần áo bảo bảo cùng bé còn ở trong không gian ngủ ta bộ dáng này bị bọn họ nhìn đến không tốt bách lý thần hi kinh hãi đem bọn họ cũng mang đến không bị thương không có ngay từ đầu có mấy cái tiểu yêu chính là vì giúp ta kéo dài thời gian an trí bọn họ mới bị thương phụ thân ta trước đi xuống mục ngươi an bài người giúp ta đem bọn họ đưa tới thản nhiên cư đi là Đã biết, đã biết, đi, đằng trước sự ta tới an bài. Ngày thường hậu hạ tình nhi mấy người đều bị thương không nhẹ, bách lý liên dịch tưởng một lần nữa điều vài người lại đây hậu. Hạ, tình nhi cự tuyệt, lý do rất đơn giản, không thân, nàng thói quen vây quanh ở bên người nàng đều là quen thuộc người. Bách lý liên dịch cũng không bắt buộc, xem tình nhi không sư lực bộ dáng dứt khoát tự mình cho nàng rửa mặt trải đầu. Tuy rằng đối mặt quang thân mình tình nhi là cái tra tấn, bất quá xem tình nhi không sư lực bộ dáng cũng chưa từng có hỏa vỗ về chơi đùa, rất có hiệu suất thu thập sạch sẽ, thay sạch sẽ áo lót liền dáng nàng sau lưng, quần quần không rước. Đem linh lực chuyển qua đi, sau một lúc lâu sau mới hỏi nói, có hay không hảo một chút? ân, khá hơn nhiều, liên dịch, lão sư bế quan, ngươi đừng trách hắn. Bách lý liên dịch không có lên tiếng, Hắn xác thật là có chút trách cứ bá lão, nếu bá lão có thể đi theo tình nhi bên người, tình nhi làm sao bị thương, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Hắn là sư phụ của ta, không phải ta thuộc hạ, ngươi không thể yêu cầu hắn thời thời khắc khắc đi theo ta bên người, huống chi, là ta. Không cho phép đại gia từ nay về sau lui, ta tình nguyện ở bên ngoài chém giết một hồi cũng không muốn đem này đó nguy hiểm mang tiến thiên trần cư bên trong đi, nơi đó có cha mẹ ta. Bọn họ chịu không nổi này đó. Bách Lý liên dịch từ mặt sau ôm tình nhi, thanh âm ép tới rất thấp. Ta biết, chỉ là nghĩ đến ngươi thiếu chút nữa chết ở người khác thủ hạ có chút giận chó đánh mèo. Tình nhi, lần sau ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào, không bao giờ rời đi bên cạnh ngươi. ân Hảo. Tình nhi gật đầu đồng ý, nàng cũng không tính toán lại lấy chính mình tánh mạng đi mạo hiểm. Luật tu vi, nàng rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Cùng những cái đó động một chút thượng vạn tuế người vô pháp so, vẫn là đi theo liên dịch bên người an nhàn điểm. Hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau một hồi, tình nhi mới đem hai đứa nhỏ ôm ra tới. Ngươi đem hải tử cấp phụ thân mang hai ngày, hắn sẽ vui. Khẳng định vui, mỗi lần cùng hy trưởng lão nói chuyện phiếm, nói đều là Này hai hải tử! Bách lý liên dịch cẩn thận tiếp nhận, một tay ôm một cái ở trong ngược, hai tiểu gia hỏa còn ở ngủ. Nào biết đâu rằng bọn họ mẫu thân mới vừa đã trải qua như thế nào một hồi kiếp nạn Ta muốn đem mất đi linh lực tu luyện trở về Cấp phòng này thiết cái kết giới Ở ta ra tới trước đừng làm cho bất luận kẻ nào tới quấy giày ta Yên tâm, ta sẽ giao đái đi xuống Hôn hôn tình nhi môi Bách Lý liên dịch ôm hai đứa nhỏ rời đi Giao đái sự tình tốt sau Hắn sẽ tự Mình tới thủ Thiếu chút nữa mất đi cảm giác hắn không nghĩ lại thừa nhận rồi Mục vừa trở về liền đem mặt khác ba người triệu qua đi, không bao lâu, bốn đường người đều được động lên, ở Bách Lý liên dịch tìm mục phía trước, hắn đã đem ăn cây táo rào cây sung người nắm ở trong tay, thuật tay đem thế lực khác một ít thám tử cũng nắm ra tới, minh ám tổng hội có một ít, dĩ vắng hắn rung túng, minh bạch đây là mỗi cái tông môn đều sẽ có, bọn họ minh không điện không cũng ở mặt. Khác tông môn chôn quân cờ sao? Thật là lợi hại đâu! Cư nhiên là cái bộ trung bộ, nếu không phải hắn cẩn thận, liền tính bắt lấy nổi tại mặt trên cái này, mặt sau cái kia sau này còn không biết sẽ cho Minh không điện mang đến như thế nào thương tổn. Chính là này hai cái. Nhìn hai cái ở run rẩy một nam một nữ, bách lý liên dịch trên mặt nhìn không ra biểu tình. Là, nam danh Phùng Kính Thanh, nữ danh Ngô Chỉ Lan, trôn thâm chính là Ngô Chỉ Lan, Phùng Kính Thanh lần này sự. Sau đã thành khí tử. Tên là Phùng Kính Thanh Nam Nhân cả Kinh Trương Đại Miệng, đi xem bên cạnh nữ nhân, nữ nhân cúi đầu, không đồng nhất ngữ, nhưng là nàng loại thái độ này đối Phùng Kính Thanh tới nói, ngược lại là một loại cam chịu. Vì cái gì ta sẽ là bị vứt bỏ cái kia? Ngươi không phải nói cho ta an bài hảo đường lui sao? Nữ nhân vẫn như cũ không ra tiếng, nhưng thật ra làm mục có vài phần thưởng thức, nếu nàng không phải làm ra việc này, hắn đảo thật muốn hảo hảo tài. bồi nàng là cái làm tình báo hảo nguyên liệu A. Minh không điện người lại không phải ngốc tử, khẳng định cha đến ra tới là ai tiết lộ phu nhân bí mật, mà nơi đó cũng không phải tất cả mọi người biết đến, chỉ có lần trước cùng đi quá yêu tộc nhân tài biết, này liền rút nhỏ phạm vi, lại muốn đem ngươi điều tra ra chính là dễ như trở bàn tay sự, hy sinh ngươi, bảo vệ một cái khác quân cờ, ngươi cảm thấy hoa không có lời. Nguyên lai like ngay từ đầu ta đã bị vứt bỏ, ha ha, mục đại, Nhân, ngươi tin hay không, nếu không phải lai lịch bất chính, ta thực nguyện ý trở thành minh không điện người, phi thường nguyện ý, nơi này người tuy rằng có điểm tính bài ngoại, nhưng là một khi bị bọn họ nhận đồng song xuôi thành huynh đệ, đó chính là sẽ đem sau lưng giao phó cái loại này, ta thích ở chỗ này sinh hoạt, đáng tiếc, mục ôn nhu nói tiếp, ta cũng cảm thấy đáng tiếc, phùng kính thanh, ngươi nguyện ý đem ngươi biết đến nói ra sao, sự sau ta bảo đảm sẽ cho. Ngươi một cái thống khoái, đây là một cao can địa phương, hắn trước nay đều là một chương gương mặt tươi cười đối người, làm người đánh đáy lòng nguyện ý thân cận, thường thường người như vậy xử lý sự tình cũng có thể làm ít công to, tỉ như như bây giờ thời điểm. Phùng Kính Thanh nhìn bên người nữ nhân liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, vì cái gì không muốn, ta không có lòng già rộng lớn đến vì vứt bỏ chính mình người bảo thủ bí mật, vừa lòng nhìn đến nữ nhân thay đổi sắc mặt. Phùng kính thanh cười đến càng hoan. Ngô chỉ lan lần đầu tiên mở miệng. Ngươi chớ quên. Người nhà của ngươi tất cả tại ở trong tay người khác. Thì tính sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh đi mật báo. Ở bọn họ tới nói. Chỉ là ngoài ý muốn với chúng ta hai cái đều bị bắt được tới mà thôi. Chỉ cần xác định ta đã chết. Người nhà của ta liền an toàn. Ngươi cho rằng ngươi sẽ so với ta hảo đi nơi nào. Mục âm thầm gật đầu. Là cái người thông minh thật là đáng tiếc ngu chỉ lang còn tưởng nói chuyện bách lý liên dịch đã không kiên nhẫn trực tiếp cho nàng thiết cái kết giới có thể nghe được nhìn đến lại ra không được cũng ra không được thanh ở minh không điện đã nhiều năm phùng kính thanh đối cái này không thường lộ diện chủ tử từ trong lòng thượng liền có loại kính sợ huống chi đối minh không điện người tới nói bách lý liên dịch chính là bọn họ thần là toàn bộ minh không điện linh hồn nhân vật nghe được điện chủ như thế nói Phùng. Kính thanh thói quen tính ứng thanh là đem hắn biết đến sự đều nói ra. Nguyên lai lôi hoành gia tâm là như vậy đại, ở mỗi cái tông môn đều xếp vào không ít người, chỉ là bởi vì hắn không thường lộ diện, càng bởi vì hắn địa vị, chưa từng có người hoài nghi đến hắn trên người quá, đối hắn đề phòng tự nhiên liền không như vậy đại. Cũng bởi vì điểm này, hắn ở mỗi cái tông môn xếp vào người đều tiềm thật sự thâm, nếu không phải lần này lôi hoành bên người người tự tiện hành động, lộ ra ngoài thật muốn bị lôi hoành qua hắn hiện tại kia quan sau này vị này mặt sợ là sẽ nhấc lên tân một vòng tinh phong huyết vũ minh không điện trừ bỏ các ngươi hai cái còn có những người khác sao phùng kính thanh lắc đầu không có minh không điện là ẩn núp người ít nhất hắn nói minh không điện cùng mặt khác lục đục với nhau tông môn không giống nhau có thể lợi dụng mâu thuẫn cũng quá ít thực dễ dàng sẽ lộ ra dấu vết cho nên chỉ phái chúng ta hai cái lại đây mặt khác đã không cần phải nói, phùng kính thanh cùng ngô chỉ lan đều là tu vi không tội người, dụng tâm kinh doanh dưới cùng đại gia quan hệ tự nhiên là không tội. đi yêu tập đoàn người đương nhiên có bọn họ hai cái, tự nhiên cũng sẽ biết thiên trần cư sở tại. bách lý liên dịch thanh âm âm âm vang lên, bổn điện chỉ muốn biết vì cái gì bọn họ ở thiên trần cư bên ngoài cất giấu minh không điện lại một chút không có giác, kia địa phương còn không có gia minh không điện phạm vi. Này rốt cuộc là ai thất trách Mục hai đầu gối chấm đất Thuộc hã thất trách Thỉnh chủ tử trách phạt Mục, ngươi vẫn luôn là ở giữa chủ tính chung Minh không điện phòng vệ không phải từ ngươi phụ trách Ngươi không cần thế người khác gánh trách nhiệm Việc này quá sau Huyền vũ đường các ngươi ba người tạm thời quản lên Á đi hình đường lanh phạt Ấn quy củ nên chịu nào nói hình liền chịu Nửa năm nội không cho phép ra hình đường một bước Mục trong lòng run lên Chủ tử đây là thật sự nổi giật, may mắn phu nhân không có việc gì, bằng không, là, thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn nhìn vẻ mặt cho tàn sắc phùng kính thanh cùng ngô chỉ lan, hai người đều biết không khả năng có mạng sống cơ hội, bách lý liên dịch tàn nhẫn trước nay đều không chỉ là truyền thuyết. Đem nữ nhân này ném nhập hình đường, cái gì nhất ma người cho nàng thượng cái gì, đừng làm cho nàng có tự sát cơ hội, là, lôi hoành nơi đó chiến thư đưa ra đi sao, là, Thuộc hạ, vừa trở về liền tan tin tức đi ra ngoài, thời gian định ở 10 ngày sau, ước địa điểm ở cách nơi này không xa thương Ngô Sơn. Thực hảo nhớ tới tình nhi muốn Long Tiên Thảo, bách lý liên dịch tiếp theo phân phó nói, mục, ngươi tự mình đi một chuyến Long Tập, cấp tình nhi lộc chút Long Tiên Thảo trở về, nếu là bọn họ để điều kiện không quá Phật, liền thỏa mãn bọn họ. Là, thuộc hạ lập tức nhích người. Long tộc ly minh không điện không xa Quay lại qua lại ba ngày là đủ Rồi Mấy ngày nay ta ai đều không thấy Có cái gì sự các ngươi nhìn an bài Không đợi mục đáp lại Bách lý liên dịch người đã không thấy bóng dáng Mấy ngày nay thản nhiên cư chỉ sợ là sự không ít Mục cười khổ Kỳ thật còn có rất nhiều sự muốn xin chỉ thị So với lần trước vây công minh không điện Lần này xuất động người muốn càng nhiều Rốt cuộc bảo bối ai đều muốn Ai đều tưởng phân một ly canh, không nghĩ bị người khác chiếm tiện nghi. Quan hệ vốn là không tốt mục căn. Bản không làm cho bọn họ nhập minh không điện, chính là có chút lại là cự tuyệt không được. Rốt cuộc minh không điện nắm tay lại đại, cũng chỉ là một phương thế lực mà thôi. Nếu là cùng mọi người đều ở vào mặt đối lập, kia cũng là không được hảo đi. Có không ít đều chờ chủ tử tiếp kiến, chủ tử khen ngược, hoàn toàn không có phương diện này ý tứ, mục thật sự cảm thấy. Việc này vẫn là tìm phu nhân đáng tin điểm, chính là phu nhân hiện tại còn bị thương, chủ tử là sẽ không làm. Nàng quản những việc này, tính tính, vẫn là đi trước một chuyến long tộc, mặt khác sự trở về lại nói, tình nhi tu luyện suốt hai ngày mới đem mất đi lực lượng bổ trở về, thuận tiện đem chính mình thương cấp trị cái thất thất bát bát. Từ trong nhập định tỉnh lại, giật giật cánh tay, hảo đến không sai biệt lắm, vận hành linh lực cũng đã không có đình trệ cảm. Này dung tông tâm pháp đối với chữa thương quả nhiên thực dùng tốt. Tùy tay khoác kiện quần áo, mở cửa, liền nhìn đến. Giữa môn đứng bách lý liên dịch, như thế nào tại đây? Chờ thật lâu sao? Bách lý liên dịch ôn nhu cười cười, đi đến nàng trước mặt, cho nàng nắm thật chặt áo khoác, ôm nàng hướng chính phòng đi. Đi trước ăn một chút gì? ân Mạc ngữ thực mau đem ăn đưa lên, tình nhi giữ chặt nàng cho nàng đem hạ mạch. Khôi phục đến khá tốt, đã không có đáng ngại. Tiểu thư, chúng ta đều có ăn đan dược, ngài không cần lo lắng, mọi người đều khôi phục thật sự mau. Vậy là tốt rồi, ta một. Hồi đi xem đại gia, ta nhớ rõ vài cái trọng thương, đan dược sợ là không được việc. Mạc ngữ khom người lui ra, sát thật như thế, có mấy cái bị thương thực trọng, ăn đan dược cũng chỉ là hảo quá điểm, cũng không có khôi phục đến nhiều mau. Này vẫn là vô diễm ở bên trong giúp không ít vội Bị thương nặng nhất hình không đã lâm vào hôn mê Yêu tộc trừ bỏ dùng loại này phương pháp tự mình chữa thương Không hề mặt khác biện pháp Ngày thường bị thương, tiểu thư luôn là sẽ ở Trước tiên cho bọn hắn chữa khỏi Chính là hiện tại tiểu thư cũng bị thương Bọn họ cũng chỉ có thể chờ Tình nhi linh lực dư thừa Mặt khác bị thương nhẹ một ít đã không dùng được nàng đi trị liệu Một phen trị liệu xuống dưới chỉ có hình không làm tình nhi có chút bó tay không biện pháp lý liên dịch an ủi nói đừng lo lắng mục đi long tộc, thực mau liền sẽ trở về hình không đều là long tộc, long tộc hẳn là sẽ không buồn ân chỉ hy vọng như thế á bị xử phạt hàn ở vội vàng xử lý những cái đó tình báo tới thản nhiên cư cầu kiến chính là nhan phu nhân cầu kiến người càng ngày càng nhiều làm sao bây giờ Tình nhi chỉ chỉ vị trí làm nàng ngồi xuống. Bọn họ có phải hay không tính toán trực tiếp mở miệng yêu cầu chia đều đồ vật? Nhan bật cười. Bọn họ là mặt trong mặt ngoài đều phải, mới sẽ không xé rách mặt. Bọn họ chỉ biết quanh co lòng vòng nói một đông lớn đạo lý lớn, làm chúng ta chủ động giao ra đồ vật. Như vậy. Vậy chờ một chút, dùng một lần thấy tốt nhất. Đúng rồi, Nhan, tinh quang gia tộc người tới sao? Nhan hiểu rõ nhìn tinh quang liếc mắt một cái. Tạm thời còn không có, giống như tinh quang bên trong gia tộc xảy ra vấn đề, lo thân chưa xong. Tình Nhi quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc tinh quang. Tinh quang, ngươi muốn hay không trở về nhìn xem. Tạm thời không được, không phải bên trong gia vấn đề sao. Ta hiện tại trở về vấn đề chỉ biết lớn hơn nữa, tránh đi cho thỏa. Đáng, hắn đôi cái kia gia tộc hiện tại đã không có gì mong đợi. Một cái luôn là tranh tới đấu đi gia tộc có thể có cái gì hảo. Còn không bằng ở tiểu thư bên người lạc cái bên tai thanh tĩnh. Tình Nhi cũng cảm thấy là như thế lý lẽ. Làm tinh quang ra tộc đấu xong rồi lại nói. Tinh quang ở cái này mẫu chốt lần trước đi chiếm không đến tiện nghi. Cũng đến không được thiệt tình. Mục trở về so dự định thời gian còn muốn sớm chút. Đi cùng hắn cùng nhau tiến đến còn có Long Tộc. Tộc trưởng Long Thế Hạo. Bách Lý liên dịch nhướng mày. Nhìn về phía tình Nhi. Thực rõ ràng có việc muốn nhờ có sở cầu tổng so vô dục vô cầu hào, Long Tiên Thảo ở bọn họ trong tay, chỉ cần yêu cầu không quá Phật, ta sẽ đáp ứng, phía trước ta liền không đi. Hiên viên, ngươi đem Long Tộc trưởng dẫn tới nơi này tới, là, Long Thế Hạo cấp tình nhi ấn tượng đầu tiên làm nàng hơi hơi nhướng mày, như vậy một người, không giống như là lấy thân thể mạnh mẽ nổi danh Long Tộc. Đảo càng giống một cái nho nhã dạy học người, 40 tả hữu tuổi tác, Vóc người cực kỳ thon dài, một thân nho sam làm nổi bật hạ, càng hiện khí khái, trên mặt tươi cười cũng làm người vui thân cật, chỉ là trong mắt ngẫu nhiên hiện khôn khéo làm người vô pháp coi khinh. Long Thế Hạo gặp qua Bách Lý Điện Chủ, Bách Lý Phu Nhân. Bách Lý Liên Dịch cùng tình nhi cũng không có thác đại, từ khi Long Thế Hạo bước vào thẳng nhiên cư sân bắt đầu, liền đứng dậy đón chào. Bách Lý Liên Dịch, vẫn như cũ là kia phó cười như không cười biểu tình. Che giấu hạ tất cả chân thật cảm xúc, đường xa mà đến, long tộc trưởng vất vả, mời ngồi. Hai bên từng người ngồi xuống, long thế hạo ánh mắt lưu chuyển gian, liền nhìn ra trước mặt hai người ai là làm quyết định cái kia, huống chi, minh không điện chủ sùng phu nhân chính là có tiếng. Nguyên bản không tính toán ở thời điểm này bái phỏng, rảo nhập kia một cái đầm nước đục thật sự không phải cái sáng suốt quyết định, chỉ là... Không nghĩ tới ta long tộc từ trước đến nay không truyền ra ngoài long tiên thảo lại là phu nhân yêu cầu đồ vật, nghe nói hình không bị thương nghiêm trọng. Tình nhi gật đầu, thanh âm thanh lánh, là, hình không vô pháp khôi phục nhân thân, ta yêu cầu long tộc long tiên thảo luyện long tủy đan. Quả nhiên như thế, long thế hạo trong lòng vui vẻ, đang nghe đến hình không bị thương, bách lý phu nhân yêu cầu long tiên thảo luyện đan bắt đầu, hắn liền hoài nghi có phải hay không? Luyện long tủy đan Chỉ có loại này đan dược đối long tộc trợ giúp lớn nhất, lấy bách lý phu nhân đối bên người người để ý, tự nhiên chỉ biết dùng đồ tốt nhất. Long tiên thảo là long tộc không truyền ra ngoài, lời nói chưa lạc, tình nhi phất phất tay. Thực xin lỗi, long tộc trưởng, ta không muốn nghe này đó lời nói khách sáo, cũng không thích quanh co lòng vòng nói chuyện, nói ra ngươi yêu cầu, chỉ cần bất quá phân, ta sẽ đáp ứng. Long thế hạo ngẩn ra, lanh lẹ ra ngoài, hắn dự kiến ngược lại làm hắn không biết muốn như thế nào tiếp được đi cúi đầu cười khổ một tiếng bách lý phu nhân hình không đều là long tộc còn có một cái phương pháp có thể cứu hắn chính là đem hắn mang về long tộc long tộc có chuyên môn bí cảnh có thể trợ giúp hắn chữa trị không phải một hai phải long tiên thảo không thể ta cũng không tưởng cùng phu nhân làm giao dịch trí hình không an nguy với không màng tuy rằng hắn vẫn luôn không muốn hồi tộc nhưng là này vô pháp mạt diệt hắn là Long Tộc sự thật. Tình nhi rất là ngoài ý muốn, ở biết Long Tộc trưởng tự mình tiến đến kia một khắc, nàng liền biết Long Tiên Thảo có hy vọng, chỉ là sẽ phải đáp ứng Long Tộc đưa ra điều kiện mà thôi. Hiện tại, Long Thế Hạo hiển nhiên cho nàng mặt khác một cái lựa chọn. Bất quá, Long Tộc trưởng kia yêu cầu thời gian rất lâu, nếu có Long Tủy Đan dưới tình huống, hình không thực mau liền có thể khôi phục, luyện Long Tủy Đan dược liệu ta hiện tại chỉ. Thiếu Long Tiên Thảo, Bách Lý Phu Nhân trong tay có Phượng Tủy Cao, là yêu tộc cho ta đồ vật có Phượng Tủy Cao, quả nhiên là như thế này, luyện Long Tủy đan yêu cầu này đó dược liệu hắn cũng biết, cho nên hắn duy nhất lo lắng chính là này Phượng Tủy Cao sợ là không dễ đến, không nghĩ tới yêu tộc lần này như thế hào phóng. Phu Nhân, tuy rằng thời cơ không đúng, nhưng là ta hy vọng Phu Nhân có thể cùng ta làm giao dịch, có thể đưa ra yêu cầu liền hảo. Tình Nhi khẽ gật, đầu, mời nói, Long Thế Hạo đứng dậy, trịnh trọng làm thi lễ, phu nhân ở luyện ra Long Tủy Đan sau có thể hay không cho chúng ta Long Tộc hành cái phương tiện, ta nguyện ý dùng Long Tiên Thảo còn có mặt khác đồ vật còn trao đổi. Yêu cầu này cũng không quá mức, đối tình Nhi tới nói càng là như thế, Long Tủy Đan chỉ đối Long Tộc hữu dụng, ở nàng không tính toán buôn bán đan dược dưới tình huống, cùng với lưu trữ, còn không bằng làm thuận tay nhân tình. Đương nhiên không. Thành vấn đề, hình không chỉ cần hai quả liền đủ, mặc kệ một lò da đan nhiều ít, ta đều chỉ biết lưu lại hai quả cấp hình không dự phòng, mặt khác tất cả cấp long tộc trưởng. Không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng đạt thành mục đích, long thế hạo toàn thân đều thả lỏng lại. Kia thật là đa tạ. có thể luyện loại này đan dược không nhiều lắm, có thể tập tề này đó tài liệu liền càng thiếu. Nói thật, long tộc hiện tại nhu cầu cấp bách long tủy đan. Tình nhi kinh ngạc, Long Tộc có người bị thương. Chờ hình không có thời gian, thỉnh Bách Lý Phu Nhân chấp thuận hình không hồi Long Tộc một chuyến. Yên tâm, ta sẽ không đè nặng hắn không thả người. Chỉ là hắn tóm lại là Long Tộc, lại là số lượng tương đối thưa thớt Hắc Long nhất Tộc. Cho nên Hắc Long Tộc đều tưởng nhận thức hắn, nếu là có bọn họ truyền thụ kinh nghiệm, đối hình không sẽ có chỗ lợi. Xem Long Thế Hạo không có trả lời ý tứ. Tình nhi minh bạch này đại khái là long tộc bên trong sự tình, cũng liền không có hỏi nhiều, chỉ là đáp, chờ hình không thương hảo, ta sẽ mệnh hắn trở về một chuyến, tộc trưởng hẳn là nhìn ra được tới, ta cũng không cưỡng bách ta bên người những người này làm chút cái gì, hiên viên bọn họ là yêu tộc, ta cũng là làm cho bọn họ cùng yêu tộc tự do lui tới, có cái căn tóm lại là tốt, hình không sở dĩ như thế, đại khái là ngay từ đầu long tộc thái độ quá mức làm hắn bất mãn cho nên dứt khoát tránh mà không thấy long thế hạo đương nhiên minh bạch chính mình những cái đó tộc nhân là cái gì tính tình đối với vừa mới tiến giai hắc long trêu đùa giả có chi khi dễ giả có chi khả năng càng quá mức đều có lúc ấy ta đang bế quan không nghĩ tới sẽ nháo thành như vậy đối hình không xác thật có chút bất công sau này lại sẽ không sinh như vậy sự có thể như vậy tốt nhất Tình Nhi cũng bất quá nhiều tác muốn hứa hẹn, chỉ cần hình không cường đại rồi, Long tộc bám lấy hắn còn không kịp, nào còn dám lại đối hắn khởi. Cái gì tâm tư? Long tủy đan ta luyện không được, ta sẽ mời ta sư phụ hỗ trợ, Long tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Long thế hạo thức thời lấy ra 10 cây còn dính bùn Long tiên thảo, được đến đan luyện thành sau liền sẽ làm người đưa đến Long tộc hứa hẹn sau liền cáo từ rời đi. Hiện tại minh không điện này hồ nước quá hồn, bọn họ long tộc vẫn là tránh một chút hảo, đều là yêu tộc, hắn mới sẽ không tin tưởng yêu tộc sẽ đem chính mình trong tộc dọn không. Đưa cho người khác, thương cập căn bản sự yêu tộc tuyệt không sẽ làm, nhìn hộp ngọc trang giống như còn dính xương sớm long tiên thảo, tình nhi đi qua đi nhìn nhìn, long tộc rốt cuộc vẫn là nhớ hình không, không có thật đem này làm thành một tông giao dịch. Bách lý liên dịch nâng chung trà lên uống một ngụm. Chật nhíu mày, lại phun ra trở về, lạnh, như thế nào nói? Luyện đang chỉ cần hai cây long tiên thảo là đủ rồi, hắn cho ta để lại mười cây, đối long tộc tới nói rất. Quan trọng long tủy đang yêu cầu chút cái gì dược liệu, nhiều ít phân lượng, ta không tin thân là long tộc tộc trưởng sẽ không biết, hắn sẽ lưu lại như thế nhiều, đại khái chính là hy vọng làm nhạt giao dịch ý vị, là cái người thông minh, cũng không tồi. Long tiên thảo bên ngoài sát thật tìm không ra, Ngươi lão sư hẳn là sẽ thật cao hứng. Nghĩ đến cái kia đối đan dược vô cùng để bụng lão sư, Tình nhi nhu hòa biểu tình, Khẳng định, có cái này ta cũng có lý do đi quấy dày. Hắn bế quan, Dùng máy liên lạc tin tức cấp lão sư, Lại phái mục đem Long tiên thảo đưa về thiên trần cư, Hơn nữa dặn dò hắn đừng nói nàng bị thương sự, Sự tình đều qua, Không cần lại chọc người lo lắng, Long tủy đang chỉ cần tập tề dược liệu, luyện đan thời gian cũng không trường, cùng ngày mục liền mang theo đan dược quay trở về, còn mang về bá nhiên nguyên lời nói, dư lại những cái đó hắn trước thu chứ, dù sao tình nha đầu hiện tại cũng không dùng được. Tình nhi tiếp nhận, bình ngọc, một chút cũng không giật mình những cái đó long tiên thảo sẽ bị tịch thu, nàng nguyên bản liền không tính toán thu hồi tới, cho nên mới một cổ não toàn làm mục mang đi, xem như hiếu kính lão sư uy hình không ăn xong hai quả, lại lưu lại hai quả, đếm đếm bình ngọc dư lại số lượng, còn có tám cái, còn hào, long tộc lỗ vốn không nhiều lắm, nguyên bản tính toán phái người đưa qua đi, ngấm lại vẫn là tính, chờ hình không tỉnh dậy, lần này sự lại qua, làm hắn thuận tiện. Mang đi long tộc hào, phu nhân, bọn họ nhất trí yêu cầu chủ tử hiện tại liền thấy bọn họ, ngài xem, vậy thấy, ở cùng lôi hoành quyết chiến trước giải quyết bọn họ cũng hảo liên dịch, ngươi nói đi. Bách Lý liên dịch nhướng mày. Phu nhân nói được là, vậy thấy. Chừng hắn một cái, đừng tưởng rằng như thế câu dẫn nàng nàng liền sẽ đã quên tối hôm qua thượng lăn lộn chuyện của nàng. Buổi sáng thiếu chút nữa lại không thức dậy tới, ngấm lại liền mất mặt. Ta đi đổi thân quần. Áo! Nguyên bản suy đoán cuốn tiến việc này tông môn không ít, rốt cuộc lòng tham ai đều có, chính là đương tình nhi nhìn kia một phòng người khi... Như cũ có chút giật mình, đây là không phải quá nhiều. Nghe mục nói này vẫn là có rất lớn một bộ phận bị ngăn ở bên ngoài, bằng không người sẽ càng nhiều. Muốn gặp bách lý điện chủ một mặt thật không dễ dàng, tam thôi tứ thỉnh đều không thấy người A. Như vậy châm ngòi nói bách lý liên dịch căn bản lười đến đi xem là ai nói, lười. Biếng dựa vào lưng ghế trả lời, nơi này là ta minh không điện, ta còn không thể ân chính mình tâm ý hành sự. Không duyên cớ làm chúng ta trở chính là minh không điện đạo đại khách. Ta minh không điện chỉ đối bằng hữu có lễ phép. Hiển nhiên, ngươi không ở bằng hữu phạm chủ trong vòng. Mục, tiên khách, là, dương môn chủ, thỉnh. Mục đầy mặt mỉm cười, như là tốt nhất khách quản gia. Đáng tiếc trong mắt cười nhạo căn bản đều lười đến che lấp. Hừ, tưởng độc chiếm đồ vật. Không có cửa đâu, không được đến vừa lòng đáp án, ta tuyệt không rời đi. Những người khác đều không đành lòng xem hắn, bách lý liên dịch là ai, không có việc gì đều còn muốn chọn điểm sự ra tới, còn chỉ ngại sự tình không đủ đại người, hắn này không phải đưa tới cửa làm người hết giận sao, mặc kệ cái gì đồ vật, cũng chưa dương môn chủ phân, thỉnh. Bách lý điện chủ, dương môn chủ chỉ là tâm tình không tốt, cũng không có mặt khác ý tứ, mong rằng không cần so đo, muốn cười. Không cười nhìn cái kia làm người điều giải nữ nhân, đủ yêu diễm, đáng tiếc, mị tục. Các ngươi là bằng cái gì đứng ở ta minh không điện tới tâm tình không hảo đâu. Các ngươi tới minh không điện lại là bởi vì cái gì đâu, mưu đồ cái gì đâu. Liền tính yêu tộc đem chính mình trong nhà toàn bộ dọn không cho nhà ta phu nhân, lại cùng các ngươi có cái gì quan hệ đâu. Các ngươi lấy cái gì lý do muốn tới phân một ly canh đâu. Hợp với mấy vấn đề khinh phiêu phiêu ném ra tới làm người nhất thời không biết muốn như thế nào tiếp nguyên bản cho rằng thực chạm được chân lý do lại căn bản không mở miệng được không khí trầm mặc mà quỷ dị khu bách lý điện chủ hiện tại bên ngoài đồn đãi càng ngày càng thịnh vì các tông môn đều có thể tinh hạ tâm tới tu luyện sớm một chút giải quyết cũng là tốt bách lý liên dịch nhướng mày nga nhà ta phu nhân được điểm đồ vật khiến cho đại gia liền tu luyện đều định không dưới tâm tới quả nhiên là được đồ vật được đến cái này chuẩn xác tin tức những người khác càng không nghĩ bỏ qua một cái vị diện có một cái vị diện quy tắc tuyệt đối sẽ không nhập một phương thế lực độc đại nếu cái nào tông môn đến cái cái gì thứ tốt đều là che che giấu giấu sợ bị người đã biết đi minh không điện thế lực vốn là lớn đến để cho người khác đều bất an nông nỗi minh không điện chủ một hồi hôn lễ càng đem này bất an để thượng một tầng lâu không nói kia phong phú của hồi môn chỉ là ngẫm lại liên lụy đến cùng nhau tới mấy phương thế lực khiến cho mặt khác các thế lực nhíu mày không thôi, nếu này mấy phương thế lực liên hợp lại, căn bản không còn có mặt khác tông môn rừng chân địa phương, dung tông, mặc lân đường, còn có tuy rằng là một giới tán nhân, nhưng là không người dám coi khinh cao nhân bá nhiên, bất luận cái gì một phương lấy ra tới đều có thể kinh sợ một phương, huống chi liên hợp lại, lần này yêu tộc gặp nạn lại đem yêu tộc cùng minh không điện, Xả tới rồi cùng nhau, làm các tông môn trưởng lão càng là ngồi không yên, nếu chỉ là một phương tiểu thế lực đảo còn thôi, chính là yêu tộc là ai? Là sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, đoàn kết cực kỳ, cố chấp cực kỳ, thiên tài địa bảo nhiều đến làm người đỏ mắt một cái phi nhân tộc phái. Hiện tại bên ngoài càng truyền càng thịnh lời đồn đãi bọn họ đều minh bạch nhân vi nhân tố rất lớn, lại vẫn như cũ tương kế tự kế đi tới minh không điện, có thể làm cho bọn họ mấy phương thế lực phân mà hóa chi tốt nhất, nhất vô dụng cũng muốn từ giữa đến điểm chỗ tốt, phong phú nhà mình kho hàng. Minh không điện cường đại nữa, cũng không dám cùng như thế nhiều tông môn trở mặt không phải. Nếu nói dựa vào, điểm này là bọn họ chỉ có dựa vào, vẫn luôn không có hé răng tình nhi nhìn phía dưới một đám người biểu tình, cảm thấy bọn họ buồn cười lại đáng thương, tu vi lại cao lại như thế nào, cùng đằng long những cái đó nóng vội luồn cúi thần tử có cái gì khác nhau? Chỉ là một phương tranh quyền, một phương đoạt lợi thôi. Các ngươi muốn cái gì? Thanh thanh lánh lánh thanh âm, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi, vóc dáng không tính là cao, nhưng là đều có một cổ làm người không dám nhẹ nhục khí thế, làm mọi người tuyệt đối không dám xem thường, huống chi, có thể làm phong lưu bách lý liên dịch phụ nữ nhân lại sao lại đơn giản. Phu nhân, không phải chúng ta muốn cái gì, là yêu cầu cân bằng khắp nơi thế lực thực lực, Nếu một phương thế, lực độc đại, sẽ mất đi bảo trì như thế nhiều năm ổn định. Tình nhi nhìn về phía đáp lời nam nhân, này cùng lời nói của ta có cái gì khác nhau. Tưởng suy yếu minh không điện thực lực cứ việc nói thẳng, hà tất thế nào cũng phải dùng như thế quang minh chính đại lý do. Lời này có phải hay không quá thẳng, minh không điện bên trong người nhẫn cười, đây mới là bọn họ phu nhân, nói chuyện chưa bao giờ quẹo vào, lại có thể thẳng đánh trúng tâm. Tình Nhi phảng phất không? Thấy được đại gia trên mặt nổi giận hoặc là xấu hổ, yêu tộc sát thật tặng cùng ta một ít hiếm thấy dược liệu, nếu thật khởi tâm tư, cũng nên chỉ có đan sư mới là, cùng các ngươi có cái gì quan hệ, vẫn là nói, ta phải đem người khác đưa ta đồ vật chia đều cho các ngươi, mới xem như bảo trì các ngươi cái gọi là thăng bằng ổn định. Mọi người tiếp tục bực xấu hổ, tình Nhi tiếp tục cho bọn hắn thoát nội khố, liền tính ta thật đem mấy thứ này chia đều các ngươi liền sẽ rời đi nếu là như thế này ta thực nguyện ý phân vài thứ kia vốn dĩ đồ vật liền không nhiều lắm ta chính mình còn dùng rất chút dư lại khả năng còn chưa đủ các ngươi phân ta nên cho các ngươi trong đó ai mới tính bảo trì ổn định đâu Biên nói tình nhi trước mặt đột nhiên phật phền một ít hộp ngọc số lượng đương nhiên là không chế ở đối diện những người này nhân số dưới lạnh lùng cong cong khóe miệng Tình nhi phất phất tay, hộp ngọc nhất nhất mở ra, trong phút chúc, toàn bộ trong phòng đều phiêu ra một cổ thanh hương, thiên nhiên hơi thở, đây là yêu tộc đặc sắc, bọn họ tôn trọng tự nhiên, một hoa một thảo đều có thể làm cho bọn họ hiểu được, cũng xa so nhân loại càng hiểu được như thế nào cùng thiên nhiên giao lưu, mà thiên nhiên cũng sẽ cấp cho bọn họ giày nhất trọng tặng. Bách Lý Liên Dịch im lặng không nói, chỉ là sùng nịch nhìn tình nhi chúa tệ này hết thẻ, với hắn mà nói này một phòng người cũng bất quá là ở trước mặt hắn trình diễn một hồi vụng về diễn mà thôi xa không kịp xem tình nhi trêu đùa bọn họ có ý tứ ta thực nguyện ý đem này đó cho các ngươi các ngươi muốn như thế nào phân công đâu đang ngồi hoặc là một tông chi chủ kém cỏi nhất cũng là cái trưởng lão tự nhiên là biết hàng người mấy thứ này đích xác hy hữu bên ngoài giống nhau khó tìm cũng xác thật là xuất từ với yêu tộc trong lòng không cầm có chút đắc ý, ngươi nói được cường ngạnh nữa, không cũng đến đem đồ vật công hiến ra. Tới, đương nhiên, cũng có người thông minh nhìn ra bách lý phu nhân dụng tâm, chỉ là lấy ra mấy thứ này là chân thật, bọn họ liền tính vạch trần nàng dụng tâm cũng không thể nề hà, các ngươi muốn đồ vật nàng cho, chỉ là đồ vật vốn dĩ liền như thế nhiều, tổng không thể làm minh không điện chính mình tai ba, bọn họ lại đại lá gan cũng không dám như thế để, Hoàn toàn chọc phiên minh không điện cũng không phải là gà bay trứng vỡ như vậy đơn giản. Tuy rằng ta bản thân không phải đan sư, nhưng là ta tông môn có người là đan sư, này đó tự nhiên là dùng được với, ta phải giống nhau hẳn là không ai có ý kiến đi. Cái thứ nhất nói chuyện chính là khi đó muốn làm người điều giải cái kia, tuy nói súng bắn chim đầu đàn, nhưng là ở đồ vật nhiều thời điểm lấy, dẫn mâu thuẫn tương đối cũng muốn thiếu một ít khai cái gì vui đùa chúng ta tông môn cũng có đan sư liền tính không có cầm đi cùng đan dược đổi mấy cái chân quý đan dược cũng không mệt dung tông chủ này lý do nhưng không đứng được chân châm chọc mỉa mai nói làm dung tông chủ có chút xuống đài không được lại cũng không tính toán cùng người nói đối trọi gai gắt đã có người không đồng ý kia liền chờ xem xem ai có bản lĩnh làm cái thứ nhất ăn con cua người chúng ta tông môn có đệ tử luyện công ra đường rẽ yêu cầu này trong đó một mặt dược liệu không biết các vị có thể hay không hành cái phương tiện nói chuyện chính là cái lưu trữ sinh đẹp dâu lão nhân, đứng dậy chắp tay, phong độ cực dai bất quá có chút thời điểm phong độ dai cũng không thấy đến hữu dụng, tỉ như hiện tại chúng ta tông môn còn có để tử tẩu hỏa nhập ma, yêu cầu trong đó một mặt dược cứu mạng, không biết đại gia có nguyện ý hay không hành cái phương tiện, đối trọi gay gắt không bất luận kẻ nào tưởng lui một bước mặc kệ đưa ra lý do là cái gì đều bị bác trở về nửa canh giờ qua đi kết quả không có ra tới nhưng thật ra đem hỏa khí cấp câu lên hành A, ta nói các ngươi không đồng ý vậy các ngươi ai nói ta đều không đồng ý xem ai cuối cùng có thể được lợi đi bách lý liên dịch cùng tình nhi nhàng nha uống trà xem diễn những người này giống như hoàn toàn đã quên nơi này chính là minh không điện các vị Nếu đại gia nhất thời tranh không ra cái kết quả, ta còn có hải tử muốn chiếu cố, liền không cùng các ngươi, đại gia tiếp tục, mấy thứ này ta cũng không mang theo đi, liền đặt ở này đi, miễn cho đại gia lo lắng ta sẽ nửa. Đường thay đổi đi, liên dịch, thiết cái kết giới, hy vọng đại gia không cần đánh sai chủ ý mới hảo. Phu nhân xin yên tâm, có chúng ta dò xét lẫn nhau, nhất định không cho người động tay chân. Tình Nhi nhợt nhạt lộ ra cái gương mặt tươi cười, ta đây liền an tâm rồi, các ngươi tiếp tục, mục hảo trà hảo thủy hậu Hạ Mục áp xuống ý cười, là thẳng đến trở về thản nhiên cư, Bách Lý Liên Dịch mới tiến đến Tình Nhi trước mặt hỏi, Tình Nhi, ngươi có phải hay không còn có khác tính toán? Tình Nhi đem ổ nào nương nương ôm một cái bảo bảo ôm vào trong ngực, lại đem bé nhét vào Liên Dịch trong lòng ngực, lúc này mới trả lời lôi hoành nhu cầu cấp bách yêu tập dược liệu thậm chí không tiếc ở minh không điện phạm vi tới đánh lén ta ta nghĩ tới một cái khả năng cái gì lôi hoành tu vi ra vấn đề hoặc là hắn công lực áp chế không được nhưng vẫn vô pháp đột phá yêu cầu đặc thù đan dược một khi đã như vậy minh không điện sự bọn họ khẳng định đặc biệt chú ý này đó dược liệu liền đặt ở bên ngoài bọn họ nhất định sẽ được đến tin tức Nói không chừng hắn những cái đó thiếu kiên nhẫn thuộc hạ sẽ có điều hành động, lôi hoành cùng ngươi chiến đấu còn có mấy ngày thời gian, tại đây mấy ngày diệt trừ hắn mấy tên thủ hạ cũng là tốt, miễn cho đến lúc đó lại ra cái gì đường rẽ, đương nhiên, nếu là có thể làm hắn định không dưới tâm tới càng là không thể tốt hơn. Nhậm nữ nhân chơi hắn ngón tay, bách lý liên dịch nhìn, về phía tình nhi, ánh mắt ôn nhu, tình nhi, ngươi có phải hay không lo lắng ta không phải lôi hoành đối thủ. Tình Nhi gật đầu, là có điểm, lôi hoành tu vi so ngươi muốn cao, ngươi trong khoảng thời gian này tuy rằng tu luyện thật sự nghiêm túc, nhưng là chênh lệch không có khả năng như thế mau ngắn lại. Ngồi vào tình Nhi bên người, đem tình Nhi ôm lại đây dựa vào chính mình trên vai hôn hôn nàng ngạch, cúi đầu nhìn về phía ngồi ở bọn họ trên người hai đứa nhỏ, tình Nhi, ta sẽ không có việc gì, ta hiện tại có ra, không hề là một người. Cái gì sự ta đều sẽ làm theo khả năng Lôi hoành tuy rằng tu vi so với ta muốn cao Nhưng là ta không thấy được liền không phải đối thủ của hắn Ta cũng cảm thấy hắn tu vi xảy ra vấn đề Hơn nữa thiên đạo cho ta một cổ lực lượng làm ta hấp thu Ta tu luyện công pháp tuy rằng không phải dung tông Nhưng là thiên đạo lực lượng là vô thuộc tính Ta cũng hấp thu được Hắn lực lượng bên trong lôi thuộc tính sẽ là Lôi hoành thiên địch Tình nhi như cũ có chút lo lắng lần đó ngươi cùng mưu phượng lê đối chiến dưỡng ba năm thương lần này đâu liền tính thắng sẽ muốn dưỡng bao lâu thương hơn nữa lôi hoành tu vi rõ ràng so mưu phượng lê muốn cao ngươi có nắm chắc sao đừng lo lắng tình nhi bà lão cho ta một viên đan dược có thể nháy mắt tăng lên tu vi tuy rằng có điểm sau di chứng nhưng là tuyệt đối so với lần trước sẽ muốn hảo làm như thế nhiều chuẩn bị ngươi tin tưởng ta ta sẽ không thua cấp lôi hoành Chỉ hy vọng như thế đi, tình nhi nuốt vào đáy lòng thở dài, không nói chuyện nữa, nàng hiện tại chỉ có thể mong đợi lôi hoành tu vi là thật sự xảy ra vấn đề, tranh hai ngày còn không có tranh ra cái kết quả tới, này ở tình nhi dự kiến bên trong, ly đối chiến ngày đó chỉ có ba ngày, tình nhi hy vọng ở kia phía trước, có thể đem những người này giải quyết rớt, đương nhiên, tốt nhất là mượn người khác tay, mục, có cái gì tin tức tốt sao, mục rũ đáp là phu nhân bọn họ đã thiếu kiên nhẫn ở ta lại đây phía trước đã có muốn động thủ dấu hiệu theo ngươi chỉ thị ta nhắc nhở bọn họ không được ở minh không điện động thủ ai động thủ ai liền mất đi tranh đoạt tư cách dừng dừng mục nói tiếp phu nhân ngài này nhất chiêu lấy lui vì tiến dùng đến thật tốt nếu không như thế nói bọn họ ngược lại sẽ tỉnh táo lại biết ta là ở khơi mà bọn họ chi gian tranh đấu Ta như thế nói ngược lại là đem chính mình hiểm nghi, cấp rửa sạch, dù sao ta chỉ là nói không được ở minh không điện động thủ, bọn họ đi khác động thủ đã có thể không về ta quản. Lôi hoành bên kia có cái gì tin tức sao? Nói lên lôi hoành, mục cũng có chút bất an, người nọ, quá cường đại, không có tra được hắn ở nơi nào, ta đã phái minh không điện cho nên tình báo tổ đi tra xét, cái gì đều tra không đến. Tình Nhi hoàn toàn không có muốn trách cứ ý tứ. Này thực bình thường, lôi hoành vẫn luôn không có khai tông lập. Phái, tu vi như vậy cao cường người, không phải người bình thường có thể đuổi kỷ. Tóm lại chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta cảm thấy, bọn họ người nếu thật đối hắn như vậy khăng khăng một mực, đối này đó dược liệu liền không khả năng không động thủ. Chờ là đến nơi, nếu có dị thường, trước tiên muốn đem động tinh nháo đại, bừng tỉnh những người đó làm cho bọn họ đánh đi. Là, thuộc hạ sẽ an bài hảo. Lúc này, mục đối tình nhi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, từ khi quen biết tới nay. Hắn rất ít nhìn thấy phu nhân động mưu kế, phu nhân càng thích dùng thực lực tới thuyết minh vấn đề, cho nên khó được thấy như thế một lần. Hiệu quả là kinh tủng, tình nhi không có lại làm mặt khác an bài, chỉ là trong nội tâm cũng huyền lên, nếu bọn họ sẽ đến, không phải đêm nay, chính là đêm mai Bách Lý liên dịch ôm lấy nàng hướng nhà ăn đi, đừng lo lắng, không phải đều làm tốt an bài sao, đi trước ăn một chút gì, tình nhi mắt lé xem hắn, ta như thế nào cảm thấy Minh, không điện sự giống như không ngươi, cái gì sự giống nhau, cái gì đều làm ta quyết định, mặt đỏ sao ngươi, không đỏ mặt, ngươi hiện tại là Minh không điện chủ mẫu, hào thi lệnh là danh chính ngôn thuật, lại nói, ta không cũng ở ngươi lãnh đạo dưới sao, lời này, Thật bĩ tình nhi mặc kệ hắn, ở trên bàn cơm ngồi xuống, vô diễm gần nhất làm điểm tâm rất được nàng tâm. Ôm tình nhi, bách lý liên dịch cũng không có ngủ, liền tính ra người là lôi hoành, chỉ cần tiến vào hắn cảm. Giác phạm vi hắn cũng có thể biết, vì bảo đảm không có để sót, hắn rút nhỏ kết giới phạm vi, lại càng an toàn, hắn quan trọng người hiện tại tất cả tại nơi này, không thể có một chút ít sơ sể cúi đầu nhìn ở hắn trong lòng ngực ngủ say tình nhi, bách lý liên dịch cười đến ôn tồn, nếu không phải hống hai đứa nhỏ ngủ háo rớt nàng quá nhiều tinh lực, nàng đại khái cũng sẽ ngủ không được, cố ý vô tình, hắn đã đem Minh không điện giao cho tình nhi trong tay, đến bây giờ, Minh không điện sở hữu quyết sách cơ bản đều là từ tình nhi ra, như vậy thực hảo, ngày thường có một bọn họ cố, cũng không cần tình nhi nhọc lòng, thực sự có cái gì sự thời điểm, Cũng là cho tình nhi lập uy. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhẹ xem tình nhi. Trong không khí truyền đến khác thường làm bách lý liên dịch nhướng mày. Thật đúng là tới. Tính kế thời gian. Ở bọn họ tiến vào địa phương kết giới thượng khai vết cắt. Đãi bọn họ tiến vào sau một lần nữa khép lại. Cái. Này kêu đóng cửa đánh chó Mục. Tới. Là. Chủ tử. Mục nhắm mắt lại. Dùng thần thức ra vô số đạo mệnh lệnh. Đây chính là ở minh không điện, lâm thời điều phái qua đi hậu hà những cái đó cái gọi là tông chủ cũng là minh không điện người, muốn bừng tỉnh bọn họ tự nhiên cực kỳ phương tiện. Hàn một thân xanh sớm ẩn đang âm thầm, thu liếm hơi thở, nhìn chăm chú vào sờ tiến vào người, thật là đầu óc đơn giản người A, thật cho rằng minh không điện như thế hảo tiến đâu, nếu không phải chủ tử phóng thủy, chỉ là chủ tử kết giới các ngươi đã đột phá không được. Đáng tiếc hắn hôm nay không có cơ hội đại khai sát giới. Tới tổng cộng có 12 người, xem tu vi đều không thấp, lôi hoành tuy rằng không có khai tông lập phái, bên người tập kết người nhưng thật ra đều rất có bản lĩnh, hơn nữa thực trung tâm, dẫn đầu người nói đại khai bốn đường chủ dưới không ai có thể tiếp được chủ, bất quá có cái nhân tài như vậy hảo, bằng không sao có thể làm những người. Đó có hại, tuy rằng khinh thường những người đó, nhưng là thân là một tông chi chủ, Tu Vi vẫn là bãi ở kia, 12 người tiểu tâm cảnh giác hướng chính điện tới gần, không có gặp phải bất luận cái gì trở ngại tình huống làm cho bọn họ trong lòng bất an, này phi thường không thích hợp, nếu Minh không điện phòng vệ là như thế này, vậy thật là đồ có kỳ danh, bọn họ cũng không cần làm như vậy nhiều chuẩn bị. Tiến vào chính điện, nhìn đến nổi tại không trung hộp ngọc, dẫn đầu, người mắt lộ mừng như điên, phiêu ở không trung dược hương làm hắn xác định kia không phải giả. Đây là chủ tử yêu cầu đồ vật. Thuấn di qua đi, duỗi tay phải bắt, chính là rõ ràng gần ngay trước mắt đồ vật. Tay lại như thế nào đều duỗi bất quá đi. Đáng chết, thiết kết giới. Bọn họ nhất am hiểu phá kết giới người nọ lại ở yêu tộc lần đó tặng mệnh. Bằng không, cái này kết giới làm sao ngăn được hắn. Hàn nhìn chuẩn thời gian ra tay quấn lấy dẫn đầu người, được đến tín hiệu những người khác cũng sôi nổi ngăn cản chính mình đối thủ, dựa theo đường chủ phân phó. Toàn dùng thanh âm lớn nhất Nhưng là công kích hiệu quả giống nhau chiêu số Chỉ ở làm ra động tĩnh tới Hảo kéo dài kế tiếp so đo Triệt Đi một cái làm một cái Quả nhiên chúng kế Vừa tiến đến liền cảm thấy không thích hợp Minh không điện có thể có giờ này ngày này Phòng vệ không có khả năng như vậy kém Bọn họ đều sờ vào được Còn không có một người hiện Nguyên lai là ở chỗ này chờ Muốn chạy Môn đều không có Ta đảo muốn nhìn là ai như thế lớn mật, dám ở chúng ta mí mắt phía dưới động tay chân. Cái thứ nhất lại đây cư nhiên là cái kia lại yêu lại mị dung tông chủ. Thực mau, những người khác cũng trước sau chân chạy tới, ánh mắt quét đến những cái đó hộp tại chỗ không có gì sai lầm sau. Đối vây quanh những người đó nhưng một chút cũng không khách khí, nói giỡn, chính bọn họ đều còn không có được đến, như thế nào có thể để cho người khác được đi. minh không điện người hư hoảng nhất chiêu. Liền lui khai đi, ở một bên lượng trận, ấn phu nhân phân phó, bọn họ chỉ cần phòng những người này trốn nhảy là được, mặt khác là thương là tàn là chết, đều là bọn họ không quan hệ, lôi hoành thuộc hạ tuy rằng chỉ tới 12 người, nhưng là tu vi là thật không kém, bị hơn 30 người vây công còn không có rơi xuống phong, huống chi, bọn họ chung còn có một cao thủ chung cao thủ, những người đó càng khó chiếm được tiện nghi, vũ khí va, và... chạm thanh. Trưởng cùng trưởng đối đánh thanh, ngẫu nhiên còn có châm biếm tức giận mắng thanh, thật náo nhiệt, bách lý liên dịch rất có dự kiến trước ở thản nhiên cư thiết tính âm kết giới, bên ngoài đánh sống đánh chết, cũng ảnh hưởng không được này một phương an tĩnh Mục, ngươi toàn quyền xử lý, ngày mai buổi sáng lại cùng tình nhi hội báo, là, mục trừ trừ khóe miệng, chủ tử khẩu khí này như là giao đãi xong việc liền an tâm ngủ đi, hoàn toàn không có người khác ở. Nhà mình địa bàn thượng nháo sự nguy cơ cảm, ách, tuy rằng những người đó là tạo không thành nguy cơ cảm, tốt xấu cũng không cần biểu hiện đến như thế sự không liên quan mình a phu nhân thật là vất vả, sau này này minh không điện đại khái hoàn toàn chính là phu nhân chủ sự, sự thật thuyết minh, mục là hiểu biết chính mình chủ tử, một phân phó xong bách lý liên dịch liền ôm tình nhi đã ngủ, ở hắn nghĩ đến, ở tình nhi bên người hắn còn căng nửa đêm, đã thực tận trách, đã... Sớm được đến tin tức Bách Lý Thần Hy cùng Bách Lý Hy cũng hoàn toàn không nhúng tay, đương nhiên, chú ý là khẳng định, hai người là cùng cái bối phận người, nguyên bản liền quan hệ không tồi, hiện tại càng là thường thường liền ghé vào cùng nhau. Tàng thư các chung, hai người đều thần thức mở rộng ra nhìn kia phương náo nhiệt, trong miệng cũng không nhàn rỗi, tình nha đầu thật đúng là không tồi, nhu cũng nhu đến, mới vừa cũng vừa đến, này tính kế khởi người tới thật kêu một. Cái tàn nhẫn, bách lý thần hi cười, đối con dâu này, hắn là thật vừa lòng, hiểu chuyện, hơn nữa có bản lĩnh, lại không giống giống nhau đương ra chủ mẫu giống nhau, việc lớn việc nhỏ một phen ôm, hận không thể ở bất luận cái gì sự thượng đều biểu hiện ra chính mình quan trọng tới mới hảo, nàng dễ dàng mặc kệ sự, ngày thường minh không điện vận chuyển cùng trước kia cán bản không có bất luận cái gì biến hóa, hoàn toàn chính là mục bọn họ mấy cái ở quản, thực sự có cái gì đại. Sự thời điểm, nàng rồi lại sẽ không tránh ở phía sau nhập người bảo hộ, tùng chỉ có độ quản lý, minh không điện người không một không phục nàng. Liên dịch hiện tại nhưng thật ra càng mặc kệ sự, còn có hai ngày chính là cùng lôi hoành tiền bối đối chiến, không biết hắn có mấy tầng nắm chắc. Nói lên việc này, Bách Lý Hy cũng nghiêm túc lên, lôi hoành thành danh lâu lắm, ta đối liên dịch không có gì tin tưởng, không biết tình nha đầu như thế nào liền duẫn Một trận chiến. Này là cần thiết, lôi hoành người đều mai phục đến ta minh không điện tới, lần này là vận khí tốt tình nhi không có việc gì, nếu là lại đến một lần, không thấy được nàng liền còn có thể trốn đến qua đi, tình nhi vẫn là quá tuổi trẻ, tu vi kém một chút. Bách Lý Thần Hy thật không có bất mãn ý tứ, rất nhiều người ở tình nhi tuổi này, tu vi tuyệt đối không nàng cao, chỉ là nàng đối mặt địch nhân quá lợi hại, cho nên ăn mệt so với chúng ta này đó động một chút thượng vạn tuế người tình nha đầu xác thật tuổi trẻ từ từ tới đi minh không điện không đến mức liền nhà mình chủ mẫu đều hộ không được nếu tình nha đầu không có ngăn lại liên dịch kia chắc là có đối sách nàng tổng không thể trơ mắt nhìn chính mình phu quân đi chịu chết nói được cũng là lúc này trong chính điện rằng co tình hình chiến đấu rốt cuộc có biến hóa theo nào đó môn chủ liên tiếp bị thương 12 người phối hợp với nhau dưới Dần dần chiếm cứ thượng phong Tuy rằng Trên người cũng mang theo chút vết thương nhẹ Nguyên bản bị thương người cũng không để trong lòng Dẫn theo vũ khí tiếp tục công đi lên Chính là kia 12 người lại không hề để ý tới bọn họ Chỉ là tránh đi bọn họ công kích Hàn vi hơi nhíu mi Mắt nhìn chằm chằm những cái đó bị thương người xem đến càng cẩn thận Hắn không thể làm sự tình trưng bày ngoài ý liệu A, để nhất thanh kêu thảm thiết vang lên thời điểm Đại gia còn không có đương hồi sự, rốt cuộc thời điểm. Chiến đấu chết thượng vài người không gì đáng trách, chính là liên tiếp kêu thảm thiết lại nhắc nhở đại gia không thích hợp. Hàn tấn đi lên kiểm tra, cái thứ nhất nga xuống người chính là cái thứ nhất bị thương người, nếu là hắn nhớ không lầm nói, chính là ngày đó cái thứ nhất hướng chủ tử chủ mâu khó người, hơi hơi bĩu môi bọn họ còn rất sẽ chọn người giết sao tinh tế kiểm tra rồi một phen. Hàn từ trước đến nay yêu nghiệt thần sắc thu liếm lên, Dương giọng nhắc nhở nói: Các vị cẩn thận, bọn họ dùng độc. Mục tình huống có chút không thích hợp, bọn họ độc không phải bôi trên vũ khí thượng, có phải hay không làm người một nhà trước tiên lui ra nơi này? Mục lắc đầu, chợt nhớ tới hiện tại là thần thức câu thông, hàn nhìn không tới, mở miệng nói: Không được, chúng ta không thể làm được quá rõ ràng. Miễn cho mang tai mang tiếng, lần này minh không điện không ngừng muốn giải quyết cái này phiền toái còn muốn là cái hảo thanh danh miễn cho những người đó luôn là cũng không có việc gì tới tìm cha chủ tử sẽ không kiên nhẫn ta lo lắng cho mình người sẽ bị lan đến mục từ không gian chung tìm ra một lọ tránh độc đan giao cho lưu vân cấp hàng đưa đi là hàn ta làm lưu vân tặng chút tránh độc đan lại đây đây là phu nhân lần trước cho ta số lượng hữu hạn nếu không đủ khiến cho không ăn đến lui ra tới Ta đi tìm phu nhân lấy cái chủ ý, không thể làm cho bọn họ toàn chết ở chỗ này. Lạnh giọng âm một. Đốn, chợt nhẫn cười. Mục, chủ tử lại sẽ tưởng đem ngươi có xa lắm không ném rất xa. Hắc hắc, ta hiện tại có phu nhân chống lưng, không sợ, ở phu nhân trước mặt, chủ tử đó chính là hồ giấy. Nhưng là rốt cuộc, Mục vẫn là có chút trột dạ, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau, mới thật cẩn thận liên hệ hắn kia hẳn là đã ngủ rồi chủ tử ngẫm lại hàng nói tiền cảnh không phải rất tốt đẹp chủ tử có việc gấp bẩm báo mặc cho ai ở đang ngủ ngon lành thời điểm bị quấy dày đều sẽ không thật cao hứng bách lý liên dịch đặc biệt như thế hắn trước kia rất khó ngủ hiện tại ở tình nhi bên người có thể ngủ cái an tâm giác tự nhiên thập phần thích ý chịu đựng đem mục ném ra cách xa vạn giảm ý tưởng trầm giọng nói nói liền biết lại chọc giận chủ tử Hắn cũng không phải nguyện ý a Mục đèn nặng thanh âm Cẩn thận bẩm báo Lôi hoành thuộc hạ dùng độc Đã chết vài cá nhân Thuộc hạ tưởng xin chỉ thị hạ phu nhân nên làm sao bây giờ Chết sạch mới hảo Trước Kia những việc này không đều là ngươi xử lý sao Chính mình xử lý là đến nơi Đừng nửa đêm quấy dày tình nhi Nhìn đang ngủ ngon lành tình nhi Bách lý liên dịch không chút nghĩ ngợi trả lời Này cùng phu nhân kế hoạch có sai lầm Thuộc hà không nghi lầm phu nhân sự, nếu những người đó toàn chết sạch phu nhân này phiên tâm tư liền uổng phí. Này tuyệt đối là lão hồ bên miệng rút mau, mục cảm thấy chính mình rất có gan, nhưng là hắn tin tưởng hắn như thế lời nói, chủ tử. Chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì chủ tử so bất luận kẻ nào đều không nghi làm phu nhân tâm tư uổng phí. Bách Lý Liên Dịch không có lại đáp lời, rất muốn mặc kệ bên ngoài những cái đó sự, ai đã chết liền đã chết, quan hắn cái gì sự. Ai còn dám làm hắn bội mệnh không thành, hắn trực tiếp muốn bọn họ mệnh. Chính là, nếu nói như vậy, tình nhi này phiên kế hoạch liền uổng phí đi. Hắn không phải không rõ, tình nhi kế hoạch lớn nhất bảo toàn minh không điện, cũng làm minh không điện. Không có bởi vì việc này mà lại gia tăng địch nhân. Nhìn nhu hòa xử lý phương thức, hiệu quả lại so với hắn di váng trực tiếp muốn hảo đến nhiều, hắn hiểu. Thở dài, nhẹ nhàng kêu, tình nhi, tỉnh tỉnh. Thân là người tu hành, tự nhiên sẽ không ngủ đến có bao nhiêu chết. Tuy rằng ở liên dịch trong lòng ngược sẽ ngủ thật sự an tâm, nhưng là có tiếng vang, vẫn là sẽ tỉnh lại. Mở mắt ra khi, trong mắt đã chỉ còn thanh minh, liên dịch, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không bọn họ? Tới, như thế nhớ sao? Bách Lý liên dịch ngồi dậy, đem tình nhi cũng ôm lên, dăm ba câu nói nguyên nhân. ân vốn dĩ không tính toán đánh thức ngươi làm mục bọn họ xử lý là đến nơi chính là mục vừa rồi nói sự tình có biến hóa bọn họ dùng độc đã chết vài người minh không điện nếu là không nhúng tay nói bọn họ đáng chết hết dùng độc như thế thật ra ngoài nàng dự kiến khoác áo ngoài đứng dậy nghe được bên trong động tĩnh ngủ ở gian ngoài vô diễm cũng tấn đứng dậy gõ cửa nhỏ giọng hỏi tiểu thư có việc sao ân tiến vào thay ta thay quần áo là không có bất luận cái gì trần trờ vô diễm nhanh nhẹn bưng nước ấm đẩy cửa đi vào trước đem thủy đặt ở trên giá lập tức qua đi cấp tiểu thư thay quần áo bách lý liên dịch chính mình mặc tốt quần áo liền đi rửa mặt trải đầu hắn từ trước đến nay chán ghét người khác bên người hầu hạ cho nên vẫn luôn cũng không lộng cái gì bên người nha hoàn linh tinh chính mình động thủ năng lực nhưng thật ra không tồi mỗi ngày sáng sớm vô diễm cũng chỉ muốn nhiều đánh một phần nước ấm là được Đảo cũng không có cái gì không có phương tiện. Nhanh nhẹn cấp tiểu thư mặc tốt quần áo, vãn hảo đầu, tình nhi liền chính mình đi rửa mặt, vô diễm thừa dịp cơ hội này đi bưng trà âm tiến vào, biên đánh thức mạc ngữ, làm nàng cấp tiểu thư chuẩn bị thức ăn. Tổng cộng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hai người liền một thân thỏa đáng ra cửa, rốt cuộc tựa như mục nói như vậy, nếu là người đều chết sạch, mình không điện sợ là lại có phiền toái Tuy rằng Minh không điện từ trước đến nay không sợ phiền toái nhưng là tổng bị người quấy dày, cũng là thực phiền. Tiểu thư, mạc ngữ chuẩn bị sớm một chút đi, hẳn là lập tức liền hảo, ngươi ăn chút lại đi vội. Không được, ta đi trước chính điện nhìn xem tình huống, một hồi lại ăn. Là, vô diễm đi theo cùng nhau ra cửa, hiên viên cùng tinh quang đã đang chờ. Tình nhi không có nhiều lời cái gì, bước nhanh hướng. Chính điện bước vào, Biên thuật tay phiên phiên chính mình đang dược có bao nhiêu là có thể giải độc, nàng không tính toán thánh mẫu cứu mọi người, cứu một bộ phận là đến nơi, làm cho bọn họ thiếu minh không điện nhân tình, lần sau lại có cái gì gió thổi cỏ lay, đừng trộn lẫn tiến vào là được. Lại nói tiếp giống như hoa rất nhiều thời gian, kỳ thật từ một hướng chủ tử bẩm bao đến tình nhi xuất hiện ở chính điện, cũng chỉ là hoa một chén trà nhỏ thời gian không đến mà thôi. Nhìn trên mặt đất nằm người. Tình Nhi chọn cái ly nàng gần nhất bắt mạch, này độc rất kỳ quái, nhập thể thời gian hẳn là không ngắn, chính là lấy này bá đạo độc tính, như thế nào khả năng bây giờ còn có khí. Thay đổi một cái kiểm tra, giống nhau kết quả, Hàn ở bọn họ xuất hiện kia một khắc liền chờ ở bên người. Hàn, đã chết bao nhiêu người? Gần một nửa đều chết vào loại này độc. Ngươi nói một chút bọn họ chúng độc trước sau tình huống. Là thuộc hạ quan sát hạ, bọn Họ hẳn là ngay từ đầu chúng độc sau cũng không có rác đến thân thể dị thường, tiếp tục vận công lúc này mới bỏ thêm độc tính tăng lên làm, hơn nữa, bọn họ ở để cho người khác chúng độc sau, cũng không sẽ lại công kích hắn, chỉ là dẫn đường bọn họ công kích, như là cố ý dẫn bọn họ trong cơ thể độc tính. Không thấy rõ bọn họ là như thế nào sự độc sao? Là, thuộc hạ hổ thẹn, hàn thấp, hắn xác thật dụng tâm chú ý, Chính là chính là không thấy ra bọn họ là như thế nào dùng. Độc là 12 người cùng nhau dùng, vẫn là chỉ có nào đó cố định người dùng, không thể nào phân biệt. Không cần tự trách, bọn họ dám 12 người sấm minh không điện, tự nhiên là có điểm dựa vào, liên dịch, dùng kết giới đem bọn họ vây khốn. Lúc này liên dịch ra tay mới là nhất thích hợp, nếu hàn dẫn người vây công, ngược lại sẽ làm bọn họ khả nghi, các ngươi như thế nào không còn sớm ra tay đâu. Nếu sớm ra tay sẽ không phải chết như thế nhiều người, đến nỗi vì cái gì? minh không điện không ai chúng độc chết đi các ngươi có phải hay không đã quên minh không điện chủ mẫu là đan sư. Lấy nàng kia phong phú thân ra, tránh độc đan giải độc đan kia không phải ăn đường đầu dường như. Kia đầu lĩnh đầu người vừa thấy đến tiến vào người liền biết hôm nay trốn không thoát, tưởng bức tiến bên này cái đồng quy vu tận, không nói bị cuốn lấy nhất thời thoát không khai thân. Chỉ là bên này phòng hộ liền không phải hắn tưởng tới gần liền tới gần được. đã chính mình bị kết giới vây khốn ném đến một bên, hắn vẫn là không cam lòng nhìn vẫn luôn huyền phù tại chỗ không có động qua những cái đó hộp ngọc, nếu có thể lấy về đi giao cho chủ tử thì tốt rồi. Bách lý điện chủ tới cũng thật sớm, như thế nào không đợi chúng ta chết sạch tái hiện thân đâu. Này một miệng oán khí làm bách lý liên dịch cười, bổn điện thật đúng là chính là như thế tính toán. Chính là nhà ta phu nhân tính tình mềm, nếu không phải nàng cầu, các ngươi Chính là chết sạch bổn điện cũng chỉ là đem các ngươi ném ra minh không điện mà thôi Dù sao giết các ngươi lại không phải bổn điện, cùng ta minh không điện hoàn toàn vô can Một câu đem cái kia ra tiếng người đổ đến thiếu chút nữa nghẹn lại chính mình Lại cũng tìm về lý trí, lúc này cùng bách lý liên dịch khởi xung đột không có một chút chỗ tốt hừ lạnh một tiếng, đừng khai đầu Bách lý điện chủ chớ trách Ngô tông chủ là sốt ruột, làm người điều giải lại là dung tông. Chủ, chỉ là đánh nhau non nửa đêm, kia sợi yêu mị cũng phai màu không ít. Bách Lý Liên Dịch cười như không cười nhìn, giống như vô tình nói, trên mặt đất những người đó cũng không cần cứu, đếm đếm các ngươi hiện tại những người này số, cùng những cái đó bảo bối số lượng giống như không sai biệt lắm, nếu không dứt khoát làm cho bọn họ chết ở chỗ này, các ngươi chia đều những cái đó bảo bối hảo, Lời vừa nói ra, làm rất nhiều nhân tâm động, trên mặt đất nằm những cái đó đã có. thể không như vậy dễ chịu, bọn họ còn chưa có chết, chỉ là vô pháp ra tiếng mà thôi. Một hồi lâu đều không có một người nói chuyện, như là đứng người đều tán đồng cái này đề nghị, tình nhi đáy lòng nổi lên hàn khí. Những người này có phải hay không sống được lâu lắm, đã sớm đã quên người cùng súc sinh khác nhau, muốn cho bọn họ chết, ta còn liền càng không làm làm cho bọn họ tồn tại tìm các ngươi phiền toái nhiều mỹ rượu tình nhi cong cong môi ngồi xổm xuống thân đi trong tầm tay xuất hiện một đống chai lọ vại bình thỉnh thoảng còn có mấy cái hộp ngọc bách lý điện chủ tôn phu nhân đây là nga nhà ta là ta phu nhân định đoạt ta nói không cứu nếu phu nhân nói cứu nói kia đương nhiên chính là cứu nhìn cái kia ác liệt cười mọi người tức giận đến ngứa răng chạy nhanh cũng đem câu chuyện xoay trở về Cứu là hẳn là, hẳn là, Mục Minh Bạch Phu Nhân ý tứ, Đem cục diện viên trở về, Mọi người đều vội nửa đêm, Trở về nghỉ ngơi đi. Nếu thân thể có cái gì không thích hợp, Thỉnh kịp thời cùng người hậu nói, Phu Nhân sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Mục đường chủ lời này ý tứ là, Mục một phách đầu, Ta vừa rồi chưa nói sao, Này đọc ngay từ đầu nhập thể thời điểm là phát hiện không ra, Chỉ cần vận công sau mới tăng lên làm, Cho nên, thỉnh đại gia cẩn thận, ngươi cái gì thời điểm nói qua, mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không dám lại nói cái gì, chắp tay liền lui xuống, tình nhi không để. Ý đến, trước uy bọn họ ăn mấy cái giải độc đang trì hoãn độc tính làm, đây là trước mắt duy nhất có thể làm, như thế kỳ quái độc, muốn xứng chính xác giải dược trước liền yêu cầu nghiên cứu rõ ràng độc tính. Liên dịch, ngươi nhìn xem độc ở bọn họ ai trên người, lấy tơi cấp ta hào hắn cũng sẽ không làm minh không điện người đến gần rồi đi mạo hiểm, ở hắn kết giới nội tự nhiên từ hắn tới điều tra tốt nhất. Cuối cùng, độc dược là ở một cái không chớp mắt nam nhân trên người. Tìm ra, luật tu vi, hắn ở 12 người trung thuộc trung đẳng, luận diện mạo, cũng là không có bất luận cái gì công nhận độ, tình nhi cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản cho rằng độc dược sẽ ở dẫn đầu người nọ trên người độc giải là màu trắng, một đống thực không chớp mắt phấn mạt. Cùng nó chủ nhân giống nhau Ta yêu cầu điểm thời gian Cho các ngươi ăn giải độc đang có thể kéo 2 ngày Hy vọng 2 ngày trong vòng Ta có thể chế ra giải dược Trên mặt đất người cũng Vô pháp ra tiếng Sử là dùng mắt biểu đạt bọn họ trong lòng cảm tạ Cảm tạ sao Tình nhi cười Hoàn toàn không cần Chỉ là các ngươi tồn tại so đã chết càng có giá trị thôi Hàn Đem những người đó tu vi phế đi Ném ra minh không điện Nói vậy Bên ngoài có tiếp ứng bọn họ người là một người tơi thiện sau là thiện sau vẫn luôn chính là hắn liền tính không như thế phân phó hắn cũng sẽ làm.